thật thư giãn và thoải mái. Ngọc Tú là một người phụ nữ tài giỏi. Hiện tại cô đang là một giáo viên dạy toán ở một ngôi trường có tiếng của tỉnh. Sự nghiệp đã ổn định, cô cũng có được một mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Chỉ là cuộc sống ở nhà chồng không được như ý cho lắm vì người mẹ chồng này vốn không hề thích cô. Gia đình nhà chồng khá giả, chồng cô là kỹ sư tài năng Anh luôn yêu thương và chăm sóc cô chú đáo Chỉ là tính anh hơi hiền nên đôi khi cô phải chịu thiệt thòi vì người mẹ chồng khó tính Lấy nhau được 2 năm, nhưng đến nay cô vẫn chưa có tìm vui Và đó cũng là cái cớ để bà Mỹ bắt chẹt cô Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn Nhưng bà Mỹ lại không để tâm đến, vẫn thích gây chuyện với Ngọc Tú Sau khi gấp một miếng thịt bỏ vào bát, bà Mỹ bắt đầu nói bóng nói gió. Nhìn xem, nhà thằng Hương nó vừa lấy vợ không lâu, thì vợ nó đã mang tài. Cả nhà vì điều đó mà vui mừng không hết. Cũng đúng tôi, ai chẳng muốn có con cháu quay quần bên cạnh cho xôn tụ chứ. Còn nhà ta thì sao? Tấn Hoàng à, đã hai năm rồi mà bụng vợ con vẫn chưa có động tĩnh, hỏi xem có vấn đề gì không chứ. Tấn Hoàng biết bà Mỹ vẫn không chấp nhận Ngọc Tú. Vậy nên anh luôn tìm cách để xoa dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ à, con cái là chuyện trời ban, làm sao có thể gấp gáp được chứ? Nếu như có duyên, ắt sẽ có thôi. Thiên Nhi, đứa em gái duy nhất của Tấn Hoàng, cũng lên tiếng chen vào. Có phải vậy không anh hai hay là chị dâu không thể sinh được? Tấn Hoàng díu chặt đôi mày Anh không vui khi nghe những lời nói này từ miệng của Thiên Nhi Em đi miệng đi Sao lại có thể nói chị dâu như thế chứ Đó đói không đúng sao Bà Mỹ bên vực con gái Lại nói thêm những lời chua ngoa Có ai mà lấy nhau lâu như vậy Vẫn chưa thể có nổi một bụng con không chứ Ngậu tốt không sinh được Thì không sai đâu Sao mẹ lại có thể nói như vậy được chứ Mỗi lần đi cập tới chủ đề này Thì nhà ta lại ráo xào lên Vậy mà mẹ vẫn cứ nhắc tới Còn là trong bữa ăn nữa chứ Tấn Hoàng quát lên Đôi mắt trở nên đỏ ngầu Anh biết mẹ anh không ương ý Ngọc Tú Vì lý do khi xưa mẹ anh vốn thích con gái Của một người bạn thân Còn bắt anh phải lấy cô ấy Nhưng anh chẳng có tình cảm với người đó Anh chỉ yêu mỗi một mình Ngọc Tú Vậy nên đã cãi lời bà Mỹ Mà cương quyết lấy cô về nhà Tính tình bà Mỹ khó khăn Vì anh trái ý Nên bà ta càng không ưa Ngọc Tú hơn Tấn Hoàng cứ nghĩ một thời gian mẹ sẽ nguôi ngoai và hết giận Nhưng không ngờ bà ta lại càng ngày càng gây gắt với Ngọc Tú hơn Đến anh còn không chịu nổi Thì huống hồ gì là cô kỳ chứ Bà Mỹ tỏ thái độ giận dữ Vì những lời nói lớn tiếng của con trai Tấn Hoàng Con dám cãi lại mẹ như vậy sao Đuôi con ăn hộp thanh tai thế này Bây giờ con lại vì vợ mình mà nạt nộ mẹ Con xem con như thế đã đúng hay chưa từng là con dâu cũng là nguyên nhân khiến cho mọi người cãi nhau. Ngọc Thuốc không thể nào ngồi yên. Cô đưa tay lây nhẹ cánh tay của Tấn Hoàng, muốn anh biết kiềm chế cảm xúc. Dù sao, người trước mặt cũng là mẹ của anh. Tấn Hoàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh biết giờ đây anh có làm gì, thì người chiều thiệt tòi cũng là vợ anh. bầu không khí trở nên yên tĩnh và căng thẳng hơn bao giờ hết. Tấn Hoàng không chịu nói chuyện, bà Mỹ cũng tức giận không thốt nên lợi. Ngọc Tú thấy thế thì gọi kẻ tên chồng Anh ngồi xuống ăn cơm tiếp đi Đừng có cãi lời với mẹ nữa Tấn Hoàng thực sự nuốt không trôi Nhưng vì cô anh đành phải bấm bùn ngồi xuống Gắp cho cô một miếng thịt xào bắt mắt Anh cất giọng yêu thương Em ăn nhiều một chút nhé Ngọc Tú nhoảng miệng cười gật đầu Bà Mỹ chứng kiến cảnh tượng này mà chướng mắt Đến tối khi đã ở riềm với nhau Tấn Hoàng mới tiến đến bên cạnh Ngọc Tú Anh tỏ ra bản thân là người có lỗi Tú à, anh xin lỗi em Thấy người đàn ông thành khẩn như vậy Ngọc Tú lắc đầu lia lia Anh không có lỗi gì cả Không cần phải xin lỗi em đâu Nếu như anh có thể Khiến cho mẹ yêu thương em hơn Thì em cũng không phải khổ sở như vậy Sống chung với nhau 2 năm Lúc nào em cũng bị mẹ anh mặc nặng mày nhẹ Đôi lúc Anh rất muốn oán trách Nhưng cuối cùng vẫn không làm được Chỉ bên vực em vài câu Nhưng chẳng có ích gì cả Cấn hoàng đau lòng lắm trước tình cảnh mẹ chồng nàng dâu như thế Anh thú thật bản thân chẳng thể làm được gì Không phải anh không khuyên nhủ và lừa lời nói chuyện với bà Mỹ Nhưng tính bà ta ngoan cố còn nói cũng chẳng nghe lọt tay Đã thế bà Mỹ còn gieo rác vào đầu thiên nhi những suy nghĩ của bà Khiến nó cũng bị nhiễm theo Ngọc Tú nắm chặt lấy tay chồng cô nở một nụ cười ngọt ngào Anh bên vực em như thế đã là tốt lắm rồi Em cũng biết lý do mẹ không thích em, vì em không phải là đứa con dâu được mẹ lựa chọn. Nhưng dần già sẽ ổn thôi, mẹ nhất định sẽ tìm thấy điểm tốt của em và chấp nhận em thôi. Kể từ ngày dọn về đây sống thì Ngọc Tú luôn là lý do để bà Mỹ và Tấn Hoàng cãi nhau. Cô cảm thấy rất cái nấy, khi anh lúc nào cũng bất hòa với mẹ mình, vậy nên những lúc bị bà Tú khó chịu và gây chuyện thì cô cũng cố gắng nhẫn nhịn Dù sao anh cũng là người có xử Cô không thể khiến anh mệt mỏi thêm Ngọc Tú may mắn Khi được sinh ra trong một gia đình giàu có Có cha mẹ yêu thương như bảo bối Cũng rất may mắn Khi lấy được một người chồng hiền lành Trân trọng như cô và Tấn Hoàng Ngọc Tú tự nghĩ Cuộc đời cô luôn là màu hồng Không có chút màu sắc khác Thì không được Vậy nên cô luôn an ủi mình rằng Bà Mỹ và Thiên Nhi chính là những khó khăn và thử thách trong cuộc đời cô nếu chịu đựng và vượt qua được thì sau này cô sẽ có một cuộc sống viên mãn thế nên Ngọc Tú luôn cắn răng mà chịu đựng bà Mỹ chỉ hay nói những lời khó nghe với cô thôi còn lại như nấu ăn hay làm việc nhà gì đó bà ta không bắt cô làm vì đã có người giúp việc vả lại cô cũng đi dạy học suốt bận biểu không có thời gian để làm việc khác Ngọc Tú nói tiếp nhưng hết trách nhiệm về phía mình Còn về chuyện con cái mẹ nói đúng đó anh à Có lẽ em thực sự khó có con Nếu không thì đã mang tay rồi Cũng chẳng phải đến tận bây giờ Tấn Hoài nghe vậy thì phản ứng lại ngay Không, em đừng nghĩ như vậy chứ Ban nãy Có nghe anh nói với mẹ không Con cái là do trời ban Bao giờ duyên đến thì con sẽ đến với chúng ta tôi Vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều Dạ Ngọc Tú mềm lòng trước những lời nói của chồng Lúc nào bị bà Mỹ rảy la Tấn Hoàng cũng sẽ bên cạnh để dỗ dành cô Làm cho cô rất vui Cô biết cây khó của anh Vậy nên không đòi hỏi gì thêm nữa Tấn Hoàng ôm lấy cô vào lòng Anh đau lòng vuốt tóc cô Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ Khiến cho bà ấy hiểu Và không tỏ thái độ với em nữa Ngọc Thú gợt đầu Cô tin thời gian dần trôi Bà Mỹ sẽ không gây gắt với cô như bây giờ Như nhớ ra việc gì đó Cô khẽ đề nghị Ngày mai em về nhà mẹ một chuyến Cũng đã một tháng mẹ em chưa về rồi Vì ngày mai là ngày nghỉ Nên Ngọc Tú muốn trở về nhà Thăm mẹ và ba Dù gì cũng khá gần Chỉ hơn 20 phút chạy xe máy Cũng tại ngày mai anh Tăng Ca Nếu không thì sẽ đi cùng với em về thăm ba mẹ Không sao đâu Bây giờ anh rảnh cũng được mà Thế là hôm sau trước khi đi Ngọc Tú đã đến trước mặt bà Mỹ Để xin phép bà Dạ mẹ, con xin được về nhà chơi à? Bà Mỹ không vui ra mặt Miệng thì cứ luyên tuyên Con gái đã gã gá khỏi nhà Thì cũng như bát nước hớt đi Cứ suốt ngày về nhà mẹ nhà mẹ Cô đi như vậy rồi người khác nhìn vào nhà tôi như thế nào? Họ sẽ nghĩ chắc cô bị nhà chồng bắt nạt Nên mới hay về nhà mẹ than vãn Ngọc Thuốt vội vàng thanh minh Dạ không, con chỉ muốn về tăm ba mẹ con tôi Một tháng con mới về một lần Con cũng không oán trách hay thang vãn gì với gia đình mình cả. Ngọc Tú thấy bạn bè mình lấy chồng. Có người mỗi ngày đều về nhà mẹ. Biển nhớ mẹ thì về ngay chứ không sợ sệt gì. Cũng bởi bạn bè cô, hòa thuận với mẹ chồng, chứ không như tình cảnh của cô. Vì luôn nghĩ, và Mỹ sẽ không vui. Nên cô để một tháng mới dám xin về thăm mẹ. Vậy mà bà Mỹ vẫn nhăn nhó, cô thật không biết phải làm sao. Lúc này Tấn Hoàng vừa mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Anh tiến tới chạy vây cho cô. Hôm nay em về hỏi thăm sức khỏe ba mẹ giúp anh với. Lần sau có cơ hội anh sẽ ghé thăm. Ngọc Tú đáp lời một tiếng. Dạ. Tấn Hoàng quay sang nhìn bà Mỹ. Mẹ à, chúng con đi trước đây. Ngọc Tú thay thế vội chào bà. Con chào mẹ à. Thế là hai người cùng ra ngoài. Ngọc Tú chạy chiếc xe SH của mình. Trước khi lên xe hơi đi làm, Tấn Hoàng không quên hôn vào tráng cô một cái để tạm biệt. Nhà Ngọc Tú có bốn thành viên, cha mẹ cô, cô và có thêm một đứa em gái kém mình 2 tuổi tên là Ngọc Hà. Ngọc Hà hiện tại cũng là một giáo viên, tuy nhiên cô ấy dạy văn học chứ không phải dạy toán như cô. Ngọc Tú nôn nao trở về để gặp người nhà mình lắm. Chạy xe 20 phút, cuối cùng cũng đã về tới nhà. Ngọc Tú cảm thấy dễ chịu lắm vì nhà là nơi thoải mái nhất trên đời. Bà Ngọc và ông Quang vui mừng khi thấy cô. Ngọc Hà tuy lớn nhưng vẫn như con điếc. Cô ấy ôm lấy cánh tay cô, hào hứng rêu lên. Chị hai về rồi, có quà bánh chị cho em không? Ngọc Tú không khỏi bật cười. Coi kìa, đã là cô giáo của người ta mà còn như con nít vậy. Ngọc Hà phản bác ngay. Nhưng mà dù sao em cũng là em gái của chị hai, vả lại người ta mới có 25 tuổi thôi. Vì câu nói này của cô ấy, Mà phong cách đã vang lên tiếng cười rồn ràng của mọi người Ngọc Tú đưa túi trái cây cho Ngọc Hà rồi bảo Chị có mua một ít lê, thứ mẹ yêu thích nhất đó Chị hay tuyệt vời thật Ngọc Hà rêu lên vì vui Bà Ngọc thấy thế vội vàng nhắc nhở Lần sau về không cần phải mua gì đâu con Ngọc Hà nó ăn ít lắm Mẹ, cứ nói người ta như thế Ngọc Hà nụn niều ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tú Ba Ngọc lườm cô ấy một cái Rồi bắt đầu hỏi hang tình hình của Ngọc Tú Dạo này con thế nào rồi Sao mẹ thấy con gầy gò xanh xao quá Ông Quang cũng nói Đúng đó Bộ bên nhà đó không cho con ăn đầy đủ sao Biết là ông Quang giỡn chơi Nên Ngọc Tú đã cười rồi lắc đầu nói Ba mẹ cứ yên tâm đi Chồng con rất yêu thương con Còn mẹ chồng cũng đối xử với con rất tốt Ngọc Tú không dám nói thật Về cuộc sống hiện tại của bản thân bên nhà chồng Cô luôn lừa dối ba mẹ mình Vì không muốn họ phải sinh thêm lo lắng Cách tốt nhất Là để một mình cô biết và chịu đựng Sợ rằng khi nói ra với tình hình của mọi người Thì nhất định sẽ không để yên Nhất là Ngọc Hà đây Nhìn cô ấy thế tôi chứ giận lên Thì dữ tợn lắm Lúc nào chị hai cũng nói tốt cả Nhưng lần này em thấy chị hai ốm thật Đến Ngọc Hà cũng nhận ra Ngọc Tú có chút hốc hát Ngọc Tú vội vàng giải thích Có lẽ do thời gian gần đây Chị ấy thức khuya soạn đề án Nên mới có chút gầy Ba mẹ và em không cần phải lo lắng đâu Bà Ngọc thở dài bảo khi còn bé này Kể từ ngày con gã đi Mẹ cũng chẳng thể săn sóc Con từng ly từng tí như trước đây nữa Nếu là ngày trước Khi thấy Ngọc Tú thức quê quá Bà Ngọc sẽ sang nhắc nhở cô Bảo cô đi ngủ sớm Vì công gấp Thì các lại ngày mai làm cũng được Còn bây giờ thì khó rồi Bà muốn nhắc cũng chẳng thể Mẹ con biết rồi mà Con sẽ không làm việc nhiều nữa Mọi người yên tâm nha Ngọc Tú cảm thấy đúng là Chỉ có người thân thật lòng quan tâm đến ta Và khiến ta thoải mái thôi Ở nhà chồng cô luôn khép nép Nhẫn nhịn Vì sợ bà Mỹ sẽ lấy cớ để gây sự với cô Thêm một chuyện chỉ bằng bớt đi một chuyện Vì cô còn yêu Tấn Hoàng Nên cô có thể chịu đựng hết tất cả Mà không than trách nửa câu Không để ông Quang và bà Ngọc suy nghĩ thêm Ngọc Tú chuyển chủ đề con Ngọc Hà Không biết hiện tại em đã tìm được người có thể xứng Đi cạnh đem cả cuộc đời này hay chưa Ngọc Hà nghe xong Thì xua tay lia lia Cô ấy tỏ thái độ chán chê Chị đừng có hỏi em mấy vấn đề này Người ta theo đuổi em hàng tá Nhưng mà em vẫn chưa muốn yêu đương Khó vậy Bằng tuổi em là chị kết hôn rụi đó Ngọc Hà Trì môi Cưới sớm để làm gì Em còn muốn ở với ba mẹ lâu hơn một chút Như chị thì còn đỡ được cả cho người mình yêu thương Gia đình chồng đối xử tốt Còn lỡ như em gã vào gia đình khó Trùa mẹ chồng nàng dâu xung đột đủ thứ chuyện Mệt lắm Vì cô ấy không biết Nên mới lấy Ngọc Tú ra để làm ví dụ Cô ấy luôn tưởng Ngọc Tú hòa tuần với mẹ chồng Nhưng sự thật không phải Ngọc Tú nghe thế chỉ đẩy nhà vào tráng em gái một cái. Sao lại nghĩ đến tình huống không may mắn đó chứ? Ngọc Hà bật cười ha hả rồi nêu lên quan điểm của bản thân. Nếu thật rơi vào tình cảnh éo le như vậy thì em sẽ chiến đấu với mẹ chồng luôn. Chồng không bảo vệ em được thì em tự thân bảo vệ mình xem bà ta có sợ em không? Cô bé này dữ dặn quá. Ngọc Tú cảm tán nhưng cô biết Ngọc Hà đang nói thật. Với tính cách không sợ trời, không sợ đất đó của cô, thì ngại ai chứ? Chỉ có cô muốn gia đình êm ấm nên mới chịu đựng mà thôi. Bà Ngọc cười ra tiếng. Cũng bởi vì dữ nên không có ai chịu lấy đó. Mẹ, con không ưng ai thì có. Tiếng cười rộn ràng cứ thế vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Trời đến chiều Ngọc Tú mới về nhà, cô biết chắc hẳn bà Mỹ sẽ nói ra nói vào liên tục. Vì bà ta dễ gì không gây sự với cô Nhưng cô vẫn muốn trân trọng từng giây phút Ở bên người thân này Dù có bị nói vài câu thì cũng chẳng sao Trên đường về Ngọc Tố vừa chạy ngang một con sông lớn Thì bỗng dưng ánh mắt cô vô tình nhìn về phía xa xa dưới dòng sông Bắt cặp hình ảnh mấy đứa nhóc đang tắm Và đùa vui Tiếp đó đập vào mắt cô Là bàn tay vùng vẫy của một đứa trẻ cách đó không xa Nó chân bị nước nhấn chìm cuốn đi Tuy ở khoảng cách khá gần với đám nhóc kia Nhưng bọn chúng cứ mãi là hết Không chú ý gì đến đứa trẻ đang bị chết đuối Chứng kiến cảnh này Ngọc Tú vội vàng dừng ra Rồi cô bắt đầu gào lên với mọi người Cậu bé kia bị nước cuốn trôi rồi Phải là mấy lần Mới gây được sự chú ý của những người xung quanh Họ bắt đầu tiến lại gần Còn mấy đứa nhóc kia cũng đã nhận ra Nhưng ở giữa sông rất sâu Bọn chúng không dám tiến tới Để cứu người Ai nấy cũng do dự vì sợ mình không cứu được bạn Đại thế còn liên lụy tới bản thân Đứa trẻ kia dần bị cuốn đi xa hơn Nó uống nước không ít Do bị ngột nên cứ vùng vẫy Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc Ngọc Tú không suy nghĩ Cô vội cởi chiếc áo khoác Tháo nón bảo hiểm cùng với khẩu trang ra Khi đã loại bỏ những thứ vướng víu như dày túi sách Cô liền nhảy xuống nước Từ nhỏ Ngọc Tú đã được ông quan cho tập bơi Vì thế cô bơi rất giỏi Mặc dù chưa từng cứu người đuối nước, nhưng cô vẫn tự tin mình có thể làm được. Ngọc Tú bơi rất nhanh về phía giữa sông, tóm trừ cậu bé, liền vội vàng lôi nó vào. Người dân thấy thế cũng giúp sức cho cô. Lúc cậu bé kia được đưa lên bờ nó đã ngất đi, có lẽ vì uống nước nhiều quá. Thời gian này là thời gian vàng để cứu chữa cho nó, thế là Ngọc Tú liền tiến hành hô hấp bằng cách ép tim ngoài lộng ngực, ép một lúc cuối cùng thằng bé cũng phun nước ra và tỉnh dậy. Mọi người xung quanh mới thở vào nhẹ nhõm, có người không nhìn được còn la mắng. "Chúng mày bơi không rành mà con dám tra sông này bơi, thấy chưa, Xém chút nữa đã để lại hậu quả khôn lường, nếu không có cô gái này đến cứu, tiêu đời thằng nhóc rồi đấy." "Mau cảm ơn cô đi con." Người khác lại giục, thằng nhỏ nghe thế thì cảm ơn rụt rịt. Ngọc Tú đầu cô dặn dò thêm, "Lần sau đừng có ra đây bơi nữa." Nguy hiểm lắm, bây giờ thì mấy đứa đi về nhà đi. Dạ, con cảm ơn cô dịu lắm. Càng bé có lẽ tưởng tới già, lần sau không dám đi bơi nữa. Trên chiếc ô tô màu đen cách đó không xa, khi đã thấy mọi chuyện tốt đẹp và ổn thỏa, người phụ nữ trung niên mới thở vào một hơi. Gặp được cái cô gái đó là Phước của cậu bé kia. Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái, khẽ đáp lời mẹ mình. Rành giới giữa sự sống và cái chết cực kỳ mong manh. Bà tạo liệm con trai một cái, như nhớ tới việc đó, bà liền nhắc khéo. Còn cứ nói ở bên ngoài không có người tốt nên không chịu yêu đương. Con nhìn con kìa. Cô gái kia chính là một ví dụ điển hình, sao con không tìm một người như thế để cưới làm vợ, dù sao năm nay con cũng đã gần 30. Nghe mẹ mình nhắc tới chuyện hôn sự, Minh diễn đánh trống lãng, Chúng ta tiếp tục đến nhà bác trai thôi mẹ à. Lúc nãy đang lái xe trên đường, ở phía xa xa, Minh Diễn chú ý đến Ngọc Tú. Hắn thấy cô dừng xe lại bắt đầu hù hoáng. Tiếp đó cô liền nhảy xuống sông và dưới sự giúp đỡ của người dân đã cứu được thằng bé bị đuối nước. Bây giờ Minh Diễn đã lái xe rất gần Ngọc Tú. Hắn còn thấy cô ép tìm cho thằng bé kia và cứu sống nó thành công. Cảnh tuần này cả hắn và bà Tảo đều quan sát rất kỹ. Hai người đều yên lặng, nhìn cách mà Ngọc Tố cứu người và rất có ấn tượng với cô. Không phải Minh Diễn không muốn yêu đương, mà vì hắn từng thất bại trong tình yêu một lần nên không thể mở lòng mình ra. Khi chứng kiến sự lương thiện của người con gái trước mặt, Minh Diễn lại nhớ tới hình bóng năm xưa, người đã từng khiến hắn yêu điên cuồn. Bạn gái cũ của Minh Diễn đã từng rất hiểu chuyện và tốt bụng như vậy, nhưng quen được mấy năm, cô ấy đã chia tay hắn và sang nước ngoài. Với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp Hắn có níu kéo Nhưng cô bạn gái ấy vẫn cứ cương quyết Chia tay Thế là hắn đã đau khổ đồng ý Giờ đây nhìn Ngọc Tú sốt sắn Cứu một người lạ như thế Tấm lòng lương thiện của cô đã khiến trái tim hắn Khẽ rung động Không phải vì hắn xem cô là người cũ Mà là vì hắn thực sự Bị cô làm cho sao động Hắn tự nghĩ đây là cảm xúc nhất thời mà thôi Đáng nói là lâu lắm rồi Hắn mới có cảm xúc như thế Nhưng dù gì thì cũng là người dân vô tình gặp nhau. Minh Diễn nói rằng, nếu như hắn và cô còn gặp lại lần thứ hai, thì đây chính là duyên phận của hai người. Minh Diễn rời đi, sau đó mọi người cũng dại tán. Ngọc Tú đành mang cái thân ướt sủng trở về nhà. Vừa về tới, thấy toàn thân cô ướt đẫm. Bà Mỹ không cõi nhíu mày Cô sang nhà mẹ ruột đến tận chiều mới vác mặt về. Sao không ở bể luôn đi? Đã thấy còn ướt như chuột lột thế này. Trời cũng đâu có mưa. Rút cuộc cô đang làm cái quái quỷ gì thế? Thời tiết mát mẻ nên Ngọc Tú không thấy lạnh. Chỉ là chịu ước từ nay tới giờ nên người có hơi khó chịu. Tuy nhiên cô vẫn phải đứng lại để giải thích. Dạ lúc nãy con về gặp một đứa trẻ sắp chết đuối, con đã nhảy xuống để cứu. Bạn thân mới thành ra như thế này đấy ạ. Ba Mỹ hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết có phải hay không? Hay là đứa nhỏ đang bơi thì bị cô nhìn thành chết đuối rồi nhảy xuống cứu? Thành ra lại lo chuyện bao động. Bây giờ Tấn Hoàng cũng về tới, thấy cô quần áo đã ướt hết, thì lo lắng lắm. Trời ơi, sao lại ướt hết thế này? Mau vào thay đồ đi em. Ngọc Tú gợt đầu với bà Mỹ một cái. Con xin phép đi vào trước ạ. Tấn Hoàng xách đồ cho cô cũng tiến vào trong phòng ngủ, anh còn chủ động chuẩn bị đồ để cô thay. Em vào tắm đi, anh sẽ soạn đồ cho em. Dạ. Ngọc Tú cười vui vẻ đi thẳng vào bên trong Thật ra thì bị bà Mỹ Ghẽ lạnh đến mấy cũng không sao Bởi vì bên cạnh cô còn có Tấn Hoàng Miễn là lúc nào cũng yêu thương Quan tâm cô như vậy Thì cô đã không cần gì thêm nữa Sau khi cô làm xong Anh mới hỏi về nguyên do Mà cô bị ước như thế Và Ngọc Tú giải thích cho anh hiểu Cô bảo anh tắm đi rồi cùng xuống lầu ăn cơm Lúc anh tắm Cô ngồi bên bàn sấy tóc Lát sau nghe thấy tiếng chuông cửa Cũng không biết ai đến vào giờ này Ngọc Tú chẳng nhiều chuyện Nếu không phải tìm cô Cô sẽ không quan tâm Tấn Hoàng vừa tắm xong Hai người cùng đi xuống lầu Vừa bước mấy bước Đã nghe thấy tiếng cười rôn rã của bà Mỹ Cũng không biết ai đã làm cho bà ta vui mừng đến như thế Ngọc Tú càng đi xuống Thì cô càng thấy rõ gương mặt xinh đẹp Đang ngồi đối diện với bà Mỹ Cô có chút thắc mắc Người con gái đó rốt cuộc là ai Từ trước tới nay cô chưa từng gặp bao giờ cả Không những mẹ chồng cô mà đứa em dâu kia cũng hớn hở lắm Khi nói chuyện với cô gái ấy Bà Mỹ phát giác ra sự xuất hiện của Tấn Hoàng Thì vội vàng rêu lên Tấn Hoàng con mau lại đây chào hỏi Cẩm Tiên đi Con bé đi nước ngoài mấy năm trời cuối cùng mới chịu về đó Bây giờ Ngọc Tú mới nhận ra Cẩm Tiên chính là con dâu hụt của bà Mỹ hàng gì bà ta lại vui mừng tới thế Cô nghe sơ qua thân phận của Cẩm Tiên từ miệng Tấn Hoàng. Như gặp mặt thì đến hôm nay mới thấy sự xinh đẹp và nho nhạ đó của Cẩm Tiên khiến cho mọi người đều yêu mến. Bà Mỹ cưng chịu cô ta cũng dễ hiểu thôi. Cẩm Tiên đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Thấy Tấn Hoàng đi xuống. Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Cẩm Tiên có chút không vui. Nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh đỡ một nụ cười ngọt ngào chào hỏi anh. Anh Hoàng... Lâu rồi mới gặp anh Theo phép lịch sự Tấn Hoàng trả lời một câu Thấy Cẩm Tiên không nhắc gì tới Ngọc Tú Anh đã lên tiếng để giới thiệu Đây là vợ của anh Khi anh cưới thì em đã ra nước ngoài rồi Nên chưa gặp Hôm nay anh giới thiệu với em Cô ấy tên là Ngọc Tú Ngọc Tú vì khách hôm nay xuất hiện ở nhà ta là Cẩm Tiên Là con ruột của bạn thân mẹ anh Cẩm Tiên cảm thấy không vui Khi Tấn Hoàng cố ý nhấn mạnh Cô chỉ là khách ở đây Còn giới thiệu vợ mình Không phải là vì muốn cô ta chào hỏi sao? Nhưng cô ta có thể làm được gì? Đành phải bấm bụng gật đầu. Chào chị ạ chị xinh đẹp quá. Cảm ơn em. Ngọc Tú đáp. Cô thấy Cẩm Tiên kia tỏ ra thân thiện và hiểu chuyện đấy. Nhưng sau trong lòng cô ta có đang ghen ghét cô không? Thì chẳng biết được. Nào Hoàng, con ngụy xuống trò chuyện với Cẩm Tiên. Bà Mỹ không thèm đói hoa gì đến Ngọc Tú. Sau khi dục anh ngồi xuống, liền quay sang Cẩm Tiên, ân cần hỏi hàng. Lần này con tính về nước bao lâu, có đi nữa không con? Cẩm Tiên lắc đầu cô ôn nhu đáp. Dạ không ạ, con về nước luôn không đi nữa, ba mẹ con cũng không muốn con đi. Bà Mỹ mừng rỡ ra mặt. Nếu như vậy thì tốt quá, vậy chúng ta có nhiều thời gian, cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạ, con cũng rất muốn tâm sự với bác. Bà Mỹ vỗ nhà vào tay Cẩm Tiên vài cái, nghiêm dọng. Còn đó, lần sau có sang chơi thì đừng có mua quà cáp như vậy, vừa tốn kém lại khách sáo. Cô chỉ muốn biếu bác một ít quà ăn lấy tảo thôi ạ. Lần này bác nhận nhưng mà lần sau thì không đâu, gia đình bác chuẩn bị ăn cơm, à, hay là con ở lại ăn với mọi người đi. Nghe bà Mỹ đề nghị Cẩm Tiên không thể cười tuyệt. Dạ, thế là bà ta hớn hở cùng với Cẩm Tiên đi tới phòng ăn. Tấn Hoàng đặt tay lên vai Ngọc Tú rồi vỗ nhẹ hai cái Cô hiểu ý đứng dậy cùng tiến vào phòng ăn với anh Trong suốt bữa cơm bà Mỹ nói chuyện với Cẩm Tiên hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác Cô ta lễ phép trả lời từng câu một chốc chốc lại nhắc đến Tấn Hoàng Còn về phía Ngọc Tú thì chẳng để trong mắt Dường như đã xem cô là người vô hình Chứng kiến sự lành nhạc của mẹ và em gái dành cho vợ Tấn Hoàng không khỏi chạnh lộng Anh còn không vui nổi huống hồ gì là Ngọc Tú vì sợ cô tuổi thân anh hãy gấp thức ăn cho cô rồi nói chuyện với cô. Ngọc Tú tất nhiên sẽ buồn lắm vì có gì một người ngoài lại được bà Mỹ đối xử tốt như thế. Còn cô là con dâu của bà ta vậy mà bà ta cứ không thể chấp thuận. Ngọc Tú không thể tan thân trách phận với ai vậy nên chỉ có thể cố gắng không nghĩ tới để không phải buồn bã Về phía cẩm tiên Cô ta quan sát và phát hiện ra bà Mỹ vốn chẳng ưa người con dâu này thậm chí còn chẳng để cô ta trong mắt. Từ đầu đến cuối bà ta luôn lơ ngọc tố và chỉ bắt chuyện với cô ta mà tôi. điều đó cũng đủ hiểu trong lòng bà Mỹ cô ta có vị trí như thế nào. Nghĩ đến đây lòng Cẩm tiên bất giác vui mừng, ít ra bà Mỹ vẫn khiến cho cô hài lòng. Sau bữa ăn bà Mỹ cương quyết giữ Cẩm Thiên ở lại trò chuyện Còn bác Tấn Hoàng ngồi cùng với bà ta Nhưng Tấn Hoàng đã lấy lý do xử lý công việc Nên cùng Ngọc Tú lên phòng trước Bà Mỹ không vui Nhưng cũng bấm bụng nghe theo anh Vừa vào đến cửa Chỉ có hai người Tấn Hoàng liền ôm lấy Ngọc Tú ở phía sau Đầu anh tựa vào vai cô Giọng nói ấm áp của anh cũng vang lên bên tay cô Ngọc Tú Em đừng suy nghĩ nhiều nhé Ngọc Tú biết anh đang đặt mình Vào vị trí của cô Vậy nên muốn an ủi cô Cô rất hiểu người đàn ông này, liền nắm lấy tay anh, cô khẽ đáp. Em không sao đâu, anh đừng lo. Thấy mẹ như vậy anh cũng rất khó chịu, nhưng lại chẳng biết nói thế nào để cho mẹ hiểu. Tấn Hoàng rất khó xử, anh đã thư chuyện này không ít lần với bà Mỹ, muốn bà ta thay đổi thái độ và cách nghị đối với Ngọc Tú. Nhưng dường như có cố gắng cách mấy cũng là vô ích. Ngọc Tú xoay đầu, cô hôn nhẹ vào má anh một cái, khỏe mùi cũng cong lên Em hiểu mà, em cũng biết Anh lúc nào cũng suy nghĩ cho em Chẳng hạn như Việc anh lấy lý do để không ngồi lại tiếp chuyện với Cẩm Tiên Mặc dù Tấn Hoàng không thể thay đổi được suy nghĩ của bà Mỹ Nhưng lúc nào anh cũng đứng về phía cô Bên vực cô mà chống đối lại mẹ Như thế đối với cô đã là quá đủ Người đàn ông này không cần làm gì thêm nữa Bởi anh lúc nào cũng suy nghĩ chú đáo Khiến cô luôn an tâm Sau này chắc Cẩm Tiên sẽ hay đến Lỡ như những lúc anh không có ở nhà Em chịu khó tránh mặt cô ta và mẹ là được nhé Nghe anh dặn dò Cô gật đầu nghe theo Em biết rồi Sáng hôm sau Ngọc Tú vừa đến trường Đã vô tình gặp được Phương Ly ở nhà xe Phương Ly chính là bạn thân của cô Thời đại học May mắn rằng hai người xin vào ngôi trường này Và đều được nhận Nên mới có cơ hội làm việc chung Trong môi trường sư phạm Thấy cô Phương Ly hớn hở hồ lên Trụng hợp thật đó, sáng nay cậu dậy mấy tiếc? Ngọc Tú Miễm cười chào bạn. Mình dậy ba tiếng cuối. Vậy à, vậy mà cũng đến sớm nữa sao? Ừ, ngồi chấm bài cũng được, còn mấy bài mình chưa chấm xong. Hai cô gái cũng đi vào phòng giáo viên. Đa số các giáo viên đều có tiếc sớm, nên hiện tại căn phòng trống không. Thấy vậy Phương Ly liền hỏi hang tình hình của cô. Cậu lúc này sao rồi, mẹ chồng đã thay đổi thái độ hơn chưa? Thực ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu này, Ngọc Tú chỉ kể cho một mình Phương Ly biết, vì cô tin tưởng cô ấy và cô cũng chỉ có kỹ và than vãn được với một mình cô ấy, nên cô không hề giấu giếm gì. Phương Ly quan tâm cô lắm, nên cô muốn biết cuộc sống của cô có tốt hơn không. Ngọc Tú quan sát, thấy không có ai ở đây nên mới trả lời câu hỏi của bạn thân. Cũng như thế thôi, lúc nào cũng cay gắt và cay nghiệt. xót xa trong lòng, Thật không nở khi chứng kiến sự bất hành này của bạn mình. Cậu đó, trước đây sùng sướng vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại lo lắng trước sau, sợ lỗi làm sai thôi thì bị mẹ chồng lấy cớ đó mà bắt chẹt. Mình nói thật sao cậu không chịu ra riêng đi, như thế đỡ hơn rất nhiều đấy. Thôi, Tấn Hoàng là con trai trưởng, làm sao mà ra riêng? Phải chỉ anh ấy có một đi em trai thì mới không thành vấn đề chứ. Tấn Hoàng từng đề xuất với cô sẽ ra riêng. Khi thấy cô lúc nào cũng dè giặt đối với bà Mỹ, anh đau lòng không chịu nổi. Nhưng cô lại từ chối, bởi nếu làm như thế người khác sẽ nghĩ anh thế nào. Còn bà Mỹ nữa, biết đâu bà ta lại càng ghét cô hơn. Vì khi lấy cô rồi, anh không những cái lời mà còn dọn ra ở riêng. Bà anh đã mất sớm, nhà chỉ còn mẹ và một đứa em gái. Giờ đứa con trai lại cùng vợ ra bên ngoài sống. Ai nhìn vào sẽ thấy không ổn. Phương Ly thở dài tước tay tình cảnh của bản thân Bị ước hiếp như vậy mà cậu còn nghĩ cho người khác Sao mà lương thiện như vậy chứ Nếu là mình thì sẽ không có chuyện đó đâu Ngọc Thú cười trừ rồi lại nói Cậu không biết đâu Hôm qua cô con dâu hụt của mẹ chồng mình đã về nước Cô ta ghé thăm nhà Được mẹ chồng mình cưng như cưng trứng Thấy thái độ của bà ấy dành cho cẩm tiên Mình cũng biết bà ấy ưng bụng cô gái kia tới mức nào Như vậy không cưới cô ta cho tấn hoàng Nên có lẽ mới cây cứu mình đến tận bây giờ. Phương Liên nghe xong những lời cô kể thì lấy tay vụ trán cô ấy ngao ngán lắc đầu. Xem ra những ngày sau này cậu càng không dễ sống gì với bà mẹ chồng đáng ghét kia. Mình chắc chắn cái cô cẩm tiền đó sẽ đến chơi suốt cho coi. Cẩn thận cô ta có ý đồ với chồng cậu đấy. Ngọc Tú lát đầu cô hoàn toàn tin tưởng tấn hoàng. Anh ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với mình đâu. Mình biết anh ấy thương yêu mình đến mức nào mà. Phương Ly biểu môi phản bác Thương cậu mà luôn để cậu thiệt tòi Mình thấy làm chồng như vậy không được đâu Nếu như mình trong trường hợp của chồng cậu Mình sẽ luôn đứng về phía cậu bên vực Chứ không để cậu bị bà Mỹ ước hiếp như vậy Ngọc Tú giải thích cho Phương Ly hiểu Thấn Hoàng lúc nào cũng đứng về phía mình Chỉ là mẹ anh ấy là một vấn đề nan giải Nên anh ấy không thể giải quyết Phương Ly chợt hỏi Vậy cậu có bao giờ nghĩ chưa Nếu như bà Mỹ cứ mãi như vậy Thì cậu sẽ chịu đường cả đời hay sao Ngọc Tú ngẫm nghĩ Sau đó cô dũng vai Không biết Thôi tới đâu thì tính tới đó Phương Ly hết nói nổi Dù sao đây cũng là con đường mà Ngọc Tú đã chọn Cô ấy chẳng thể quyền rằng Ngọc Tú không nghĩ rằng Cẩm tiên vừa xuất hiện ở nhà mình hôm qua À không Là nhà mẹ chồng cô mới đúng Vậy mà trưa nay về nhà cô đã thấy cô ta ngồi chém chệ trên ghế Thấy cô cẩm tiên tỏ ra nhu hiện chào hỏi Chị Tú mới đi làm về sao ạ? Bá cái vừa vào trong phòng rồi chị Dứt lời cô ta thấy chị Tư vừa bước ra thì vội vàng lên tiếng Dì ơi, dì lấy giùm con một ít nước lọc con bị đau hỏng Nên không uống được nước đá Dì Tư là người giúp việc của nhà bà Mỹ Mặc dù dì có vẻ không thích cẩm tiên Nhưng cũng không bộc lù ra ngoài Cô ta đã ra lệnh như vậy Thì dì Tư cũng phải nghe theo Dù sao mình là người giúp việc của nhà người ta mà Dạ để tôi lấy ngay Em ngồi chơi đi Ngọc Tú biết Cẩm Tiên đang muốn rào ai với cô Cô chẳng phía sức mà trò chuyện với cô ta Vậy nên đi thẳng lên lầu Ngọc Tú thấy Cẩm Tiên đúng là không biết điều Vì điều bà Mỹ cưng chịu nên muốn thì uy với cô Sai người giúp việc trước mặt cô Há chẳng phải là cho cô thấy sao Biết tính tình cô ta như vậy Ngọc Tú không cần phải tỏ ra thường thiết Cô chỉ nể mặt bà Mỹ thôi Còn Cẩm Tiên thì cô sẽ không để trong mắt Cứ cho là Cẩm Tiên có ý đồ giấu với Tấn Hoàng Nhưng cô vẫn sẽ luôn tin tưởng anh Quen nhau 3 năm Kết hôn 2 năm Là cô và anh đã biết nhau 5 năm Làm sao cô không hiểu rõ tấm lòng của anh Vậy nên đối với anh Cô luôn dành niềm tin tuyệt đối Đợi Ngọc Tú đi rồi Cẩm Tiên Mới nở một nụ cười đắc ý Ngọc Tú ơi Ngọc Tú Đến bây giờ chị vẫn chưa thấy được lòng mẹ chồng chị sao Chị có nghĩ hay không Từ đầu đến cuối bác cái chỉ muốn cưới tôi cho anh Hoàng Còn chị sẽ chẳng là cái gì cả Rồi một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cướp anh Hoàng từ tay chị Chị chờ ngày bản thân mình trở nên thảm hại nhất đi Cẩm tin đang sung sướng suy nghĩ Thì bà Mỹ mới từ trong phòng bước ra Trên tay còn cầm thêm một quyện album dày cột Đây bác tìm thấy rồi đây Trong cái album này có không ít ảnh mà chúng ta đã chụp lúc nhỏ Có những tấm trông còn dễ thương lắm đó Cẩm thiên giả vờ buồn bã Không nói ra tiếng nào Bà Mỹ thấy thế vội vàng ngồi xuống trùi ân cần hỏi hang Cô sao vậy? Có chuyện gì à? Cẩm thiên ngẩn đầu đôi mắt lông lanh Bác gái hình như chị Tú không thích con thì phải Nhắc tới cái tên này Bà Mỹ đánh mặt không vui Con đừng có quan tâm tới nó Căn nhà này bác là chủ Nó không thích con thì cũng chẳng thể làm được gì cả Nếu nó muốn đuổi con đi Thì phải bước qua sát của bác trước Lúc này dì Tư mang nước ra cho cẩm tiên Dì cất tiếng Rồi quay người đi ngay Bởi vì không thể nào chứng kiến sự giả tạo Và cây nghiệt của hai con người kia Nhiều lần dì Tư tự hỏi Ngọc Tố tốt như vậy Nhưng vì sao bà Mỹ lại không chấp nhận cô cơ chứ Lại ưng bụng người con gái giả tạo trước mắt Cẩm tiên tỏ ra ấy đấy. Bác gái con sợ con đến nhà bác nhiều quá Sẽ ảnh hưởng tới Hoàng và chị Tú Sau này con ít đến thì hơn Mong bác đừng có vì điều đó mà giận con Cô ta tỏ ra đáng thương Hai mắt đã đỏ ứng từ bao giờ Bà Mỹ tay thế thì xót xa lắm Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ta Bà Mỹ mắng yêu Cái con bé này ngốc quá Không được có suy nghĩ đó biết chưa Nhà của bác cũng là nhà của con Con đến lúc nào đều được cả Sẽ không có ai dám nói ra nói vào tiếng nào đâu Về phía Ngọc Tú Bác sẽ nói lại với nó Cẩm tiên tỏ ra hiểu chuyện của ta khuyên ngăn bà Mỹ Bác cái bác đừng có rầy la gì chị Tú Chắc là khi nãy con thấy chị ấy hơi lạnh lùng Nên nghĩ chị không vui thôi Biết đâu chị ấy đi làm về mệt quá Nên mới như vậy Con đã hiểu nhầm chị ấy Bà Mỹ lắc đầu nói xấu Ngọc Tú Con đừng có bên nó Sống với nó hài năm sau bác không hiểu tính nó, nó không dám cãi lời bác để mới trút giận lên con đấy, bác biết tổng cái suy nghĩ của nó. Bác cũng đừng có la rầy chị ấy quá, bà nãy là do con nghĩ nhầm, con sai rồi, chị Tú không tỏ thấy độ gì đâu bác. Cẩm tiên càng vờ vịt đứng về phía Ngọc Tú, bà Mỹ càng cảm thấy không vui, bà ta càng cứ trách Ngọc Tú hơn, điều đó vô cùng đúng ý với cẩm tiên. Còn đừng bào che cho nó nữa, bác hiểu hết rồi. Dứt lời bà Mỹ thở dài một tiếng, ánh mắt chứa đầy tia chua xót dành cho Cẩm Tiên. Cẩm Tiên, cũng tại bác. Ban đầu bác tính bảo Tấn Hoàng cưới con, nhưng nó lại si mê con tú điên cuồn, bỏ lỡ con là tiếc đối lớn nhất của đời bác. Cẩm Tiên nghe thế thì lắc đầu ngậy ngậy. Cô ta cố nặng ra những giọt nước mắt giả tạo để khiến cho bà Mỹ đau lòng hơn. Bác gái đừng nói như vậy, chuyện tình cảm làm sao có thể cưỡng cầu được. Anh Hoàng không thương con, con cũng chẳng biết làm sao. cẩm tiên hãy cho bác biết đến tận bây giờ con còn tình cảm với Tấn Hoàng không? Bà Mỹ thắc mắc, chỉ cần cô ta nói một tiếng có, bà Mỹ sẽ hết sức đẩy thuyền cho họ mặc kỳ ngọc tú. Cầm tiền ấp uống, không nói nên lời. Dạ, con... Ờ, uh, con... Bà Mỹ hỏi thêm, có phải vẫn còn đúng không con? Cẩm tiên khẽ giật mình, bẻn lẹn đáp. Cũng vì không thể quên được anh Hoàng nên con mới sang nước ngoài. Phải rất lâu sau đó tình cảm mà con dành cho anh ấy mới nguôi ngoai, nhưng vẫn chưa thể dứt hoàn toàn. ba gái, khoảng thời gian đó còn khổ sợ lắm, không nghĩ yêu đơn phương người ta lại đau đớn như vậy. Thực ra cẩm tiên đã nói dối, cô ta thích tấn Hoàng là thật, muốn gã cho anh cũng là thật. Nhưng anh chẳng có ý gì với cô ta, khiến cô ta buồn lắm. Sau đó cô ta sang Mỹ trong hai năm qua cô ta đã quen không ít bạn trai, nhưng đều chia tay hết. Lần này trở về tay Tấn Hoàng và Ngọc Tú hạnh phúc như vậy. Cẩm tiên lại không muốn, cô ta ghen tị với Ngọc Tú và muốn chen chân vào mối quan hệ giữa họ. Bởi vì cô ta càng thấy Tấn Hoàng trở nên có sức hút. Thế là cô ta đã đến nhà bà Mỹ chơi thường xuyên, thậm chí sau này còn nhiều hơn nữa. Cô ta muốn ăn ngủ lại nhà bà Mỹ Tất nhiên bà Mỹ sẽ cho phép Làm vậy là vì Cẩm Tiên Muốn được tỷ uy với Ngọc Tú Lên mặt với Ngọc Tú cho cô cảm thấy đau khổ Khi mẹ chồng mình không hề thương yêu gì mình Mà lại quan tâm một người ngoài hơn Nghe những lời giả dối của Cẩm Tiên Bà Mỹ hoàn toàn tin tưởng Bà ta lau đi những giọt nước mắt nóng hổi Trên má cô ta Rồi cất giọng ôm nhu Bác hiểu Cô đã phải chịu nhiều tiệc thòi Nhưng Cẩm Thiên ạ nếu con còn tình cảm với Tấn Hoàng, còn có muốn trở thành vợ nó không? Trở thành đứa con dâu ngoan hiền của bác. Cẩm Thiên biết chắc, bà Mỹ vẫn còn muốn cô ta gã cho Tấn Hoàng, vì bà Mỹ vốn tần thiết với mẹ cô ta. Từ nhỏ cô ta cũng quay quần bên bà Mỹ, nên bà Mỹ quý lắm. Cẩm tim vui sướng trong lòng, tuy nhiên bên ngoài vẫn cố tỏ ra kinh ngạc. B bác... bác gái... Sao bác lại nói như vậy chứ Còn chị Tú thì sao Chẳng lẽ bác bác anh Hoàng phải ly hôn với Tú Bà Mỹ trả lời Không Nó sẽ không li hôn với con Tú đâu Cẩm tiên Chỉ cần con có tai Cái tai đó sẽ là thứ ràng buộc tấn hoàng Chỉ như vậy tôi Nó mới chịu bỏ con Tú Nhưng bác chỉ sợ khiến con thiệt tội Mang tiếng là kẻ thứ ba Cẩm Ti không nghĩ rằng bà Mỹ Lại suy nghĩ chu tuệ như thế Vì muốn cô ta trở thành con dâu của mình Mà đã lên kế hoạch từ trước Nếu bà Mỹ đã có ý Cẩm tiên đành phải nghe theo thôi Cô ta tỏ ra cao thượng Bác gái con không ngờ ngại gì cả Chỉ cần sau này về ừ, Bác yêu thương con Được ở bên cạnh anh Hoàng Là con đã mãn nguyện lắm rồi bác ạ Bà Mỹ vui sướng ra mặt Tốt quá Thật là tốt quá Như thế thì còn gì bằng nữa chứ Bà Mỹ đã chấp nhận duy nhất một mình Cẩm tiên là con dâu. Cô ta còn tình cảm với Tấn Hoàng thì tốt biết bao. Rồi sẽ có một ngày, bà Mỹ tống cổ Ngọc Tú ra khỏi căn nhà này. Để xem cô còn bày ra vẻ nhu mì đáng ghét như thế này nữa hay không. Mấy ngày sau đó Cẩm tiên vẫn đến nhà bà Mỹ chơi thường xuyên. Gặp họ Cẩm Tú chỉ chào một cái rồi bỏ đi. Bà Mỹ cũng chẳng để tâm tới cô. Tấn Hoàng luôn tỏ ra yêu thương Ngọc Tú hết mức. Anh không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ngầm thể hiện qua những hành động chăm sóc mình dành cho Ngọc Tú. Mong rằng Cẩm Tiên có thể thông minh nhận ra. Sáng nay Ngọc Tú có tiếc, vậy nên đến trường sớm. Cụ có nghe phòng phanh tù toán, sắp có giáo viên mới chuyển tới. Phương Ly tỏ ra hào hứng vì điều đó. Chúng ta vào trường này dạy 5 năm, đến tận hôm nay mới có một giáo viên dạy toán chuyển đến. Ngài nói là một người đàn ông, cũng không biết có đẹp trai hay không. Ngọc Tú nghe bạn thân nói thế Cô liếc xéo của ấy Cậu đó Có người yêu rồi Sắp cưới rồi mà còn mê trai Phương Ly bật cười nói Ai mà chẳng thích cái đẹp Đúng không Không ngờ rằng vị giáo viên dạy toán ấy Là một người đàn ông rất đẹp trai Khi hắn xuất hiện ở phòng giáo viên Và chào hỏi mọi người Ai cũng vui vẻ chào mừng hắn đến Ngọc Tú tầm đánh giá Người đàn ông này tầm 30 tuổi Anh ta có một làn da trắng trẻo, mái tóc gòn gặn, hai hàng lông mày khá dày, đôi mắt hút hồn, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, kiêu ngạo, điểm suyết trên khuôn mặt của anh ta chính là chiếc kính với gồng đen mỏng. Vừa nhìn vào, đã thấy người anh ta toát lên vẽ trì thức. Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Minh Diễn, năm nay 33 tuổi, là một giáo viên dạy toán. Vừa bước vào thì Minh Diễn đã chú ý ngay đến Ngọc Tú. Hắn nhận rằng ngay cô chính là cô gái Đã cứu đứa trẻ chết đuối vào mấy hôm trước Lần trước gặp Ngọc Tú mặc một bộ đồ công sở rất bình thường Hôm nay cô đã khoát lên mình một bộ áo dài xinh đẹp Ngọc Tú khá ốm, ba vòng đều chuẩn Vậy nên khi khoát trên mình bộ áo dài Dường như cô xinh hơn rất nhiều Đầu mày Minh Diễn kể câu lại Liệu đây có thực là duyên của hai người hay không? Hắn chưa từng nghĩ cô là giáo viên Đã thấy hắn còn được làm việc chung với cô Trong khoảng thời gian sắp tới Mọi người chào hỏi lại anh Lúc tiếng chuông rêu lên Ngọc Tú đứng dậy Cô khẽ nói với Phương Ly bên cạnh Mình có tiếc, mình đi trước nha Có vài giáo viên khác cũng đứng dậy Ngọc Tú gật đầu với họ Vô tình nhìn sang Minh Diễn Nên cũng gật nhẹ đầu với anh một cái Minh Diễn thấy cô chuẩn bị rời đi Thì nói theo Tôi cũng có tiếc vậy Cô có thể hướng dẫn giúp tôi Vị trí của lớp 11A5 nằm ở đâu không? Ngọc Tú thấy án nói chuyện với mình thì dừng bước. Tôi dạy lớp 11A4, vậy anh đi cùng với tôi đi. Được. Thế là hai người cùng sánh vai rời đi. Vì Minh Diễn là người mới, nên Ngọc Tú đã lên tiếng hướng dẫn cho anh về vị trí của các khối lớp. Tầng 3 là khối lớp 10, tầng 2 là khối 11, còn tầng 1 là khối 12. Học sinh sẽ học bên tòa A, còn tòa B thông với tòa A. Nhưng những tầng trên là tầng để học tin học, hay những phòng thí nghiệm, phòng múa, nhà vệ sinh của giáo viên thì bên phòng nghỉ có một cái, hoặc phía sau phòng giám hiệu có một cái, trên lầu thì ở cuối dạy B. Tôi đã nhớ kết cấu của ngôi trường này rồi, cảm ơn cô. Minh Diễn lắng nghe và ghi nhớ những gì cô nói. Ngọc Tố khẽ cười không nói gì, không ngờ Minh Diễn lại chủ động nhắc đến chuyện cũ. Tính ra cũng trùng hợp thật, Tôi lại gặp cô nữa. Hả? Ngọc Tú có chút ngạc nhiên. Minh Diễn vừa nói thế là anh đã từng gặp cô sao? Cô hỏi lại. Chúng ta gặp nhau trước đó rồi sao? Minh Diễn nghe thế thì nở một nụ cười điển trai. Là tôi gặp cô thôi. Hôm đó vô tình thấy cô cứu một thằng bé đuối nước. Rồi ép tim cho nó. Không nghĩ mấy ngày sau. Đã gặp lại. Ngọc Tú à lên một tiếng. Hóa ra là như thế. Người đàn ông khen ngợi. Nếu sao như vậy cô là con gái cũng dám nhảy xuống. Thật là dũng cảm đấy. Ngọc Tú ngại ngùng đáp. Tôi biết bơi nên không sợ. Thấy thằng bé đang chơi với sợ chầm trễ sẽ có chuyện không may. Tôi đã nhảy xuống luôn. Không ngờ lại bị anh nhìn thấy. Đến lớp của tôi rồi. Lớp quan phía sau lớp tôi đó. Được rồi cảm ơn cô. Ngọc Tú đi vào lớp. Mình diễn thu lại nụ cười. Rồi cũng tiến vào lớp. Hắn thầm nghĩ tất cả đều là do trời định Nếu vậy hắn sẽ bỏ ra công sức Để theo đuổi Ngọc Tú Dù sao cô ấy cũng là giáo viên dạy toán như hắn Đúng ý hắn quá thì mất Có một điều mà hắn không hề biết Ngọc Tú vốn đã có gia đình Cô yêu chồng mình nhiều đến mức Không bao giờ rung động với bất cứ ai Đến ngày biết sự thật Em là minh diễn sẽ đau lòng lắm Hầu như mỗi ngày cẩm tiên Đều qua nhà bà Mỹ chơi Không ăn cơm thì cũng ở lại Đến nỗi Tấn Hoàng phải lên tiếng nhắc khéo trong bữa chiều Cẩm tiên Em về Việt Nam rồi sao không đi làm đi Anh thấy em sang đây chơi suốt vậy Mà cẩm tiên sượng lại Khi nghe câu nói này của anh Làm sao cô ta không nhận ra Tấn Hoàng là đang muốn nhắc nhở cô ta Đừng qua nhà anh nữa Đôi đùa trên tay cẩm tiên bất động Bà Mỹ nghe thế vội giải vây cho cô ta Cẩm tiên nó qua đây chơi với mẹ thì sao Con không hài lòng hay là vợ con không hài lòng Ngọc Tú hết nói nổi Cô chỉ ngồi ăn cơm thôi cũng bị vạ lây Vậy nên có nhiều lúc Cô nói với Tấn Hoàng rồi Cứ nhắm mắt cho qua đi Anh mà bên vực cô thế này Bà Mỹ sẽ càng lấy lý do đó Mà trúc giận lên cô Tấn Hoàng đặt chén cơm xuống Anh đưa mắt nhìn bà Mỹ Đôi mày câu lại Con chỉ hỏi một câu Vậy mà mẹ đã đáp bằng giọng không vui rồi đó mẹ Cẩm tiên thấy tình hình bắt đầu căng thẳng Cô ta mới lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của anh Em đã nộp xin việc vào hai ngày trước Bây giờ vẫn đang đợi kết quả Dù gì bà mẹ cũng đã khó chịu Nên Tấn Hoàng không ngại khiến bà ta khó chịu hơn Anh dưỡng dừng đáp Hèn gì mà em ăn ở đây thường xuyên như vậy Anh cứ tưởng em không đi làm luôn chứ Thì Nhi đứng ra bên vực cho cẩm tiên Anh hai, cho dù chị Tiên không đi làm thì sao Già sản của bà mẹ chị ấy ăn ba đời cũng không hết Mẹ chúng ta ở nhà buồn bã mới gọi chị Tiên qua chơi. Anh cứ suốt ngày đi làm, chẳng trò chuyện với mẹ được câu nào. Chị Tiên thay anh trọn hiếu đạo như vậy, anh phải cảm ơn chị ấy mới đúng chứ, còn tỏ ra không vui. Tấn Hoàng nghiêm mặt. Em dùng thái độ như vậy để nói chuyện với anh hai mình được sao? Thiên nhiên sợ bộ dạng tức giận này của Tấn Hoàng, nên nó không dám nói gì thêm. Bà Mỹ không nhìn được, đập mạnh tay xuống bàn một cái rõ to. Tấn Hoàng, con được cô quá đáng. Mẹ coi cẩm tiên là người thân của mình Nó muốn sẵn chơi lúc nào cũng được Có phải vợ con vì không vui Nên mới bảo con thốt ra những lời này Bây giờ cẩm tiên ngồi bên cạnh bà Mỹ Cố tình tỏ ra âm ức Nước mắt từ đầu chảy ra trong mắt cô ta Nhìn cô ta như thế Người khác đâu có biết Cô ta đang mừng rỡ trong lòng Cô ta cực kỳ thích sự xáo giào trong căn nhà này Ngọc Tú nghe bà Mỹ nhắc đến tên mình Cũng muốn giải thích gì đó Nhưng lại chẳng biết nói như thế nào. Lúc này Tấn Hoàng đã hết chịu đựng nổi. Cơn tình nộ anh kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã bộc phát tại thời khác ấy. Sao mẹ suốt ngày cứ nghĩ xấu cho cô ấy không vậy? Trong khi con là người đề cập đến vấn đề đó trước. Trên đời này chẳng thấy ai như mẹ cả. Mẹ không muốn con hạnh phúc hay sao mà suốt ngày cứ mặt nặng mày nhẹ với vợ con. Ngọc Tú chưa khổ với mẹ hay sao? Con giàu thì không thương. Lại suốt ngày ơn cần với người dân. Con nói cho mẹ biết Dù thế nào con vẫn sẽ không lấy bất kỳ ai ngoài Ngọc Tú Mẹ đừng có mơ tưởng viễn vòng Dứt lời đứng dậy Tấn Hoàng quay sang Ngọc Tú Khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn Mình đi lên phòng tôi em Ngọc Tú nghe lời anh Cô đặt tay vào tay anh đứng dậy Chứng kiến cảnh cả hai người rời đi Bà Mỹ không nhìn được mà quát lớn Tấn Hoàng Không lẽ con không biết mẹ vốn chỉ ưng thuận Một mình cẩm tiên là con dâu Sao từ đầu con không lấy cẩm tiên Có phải gia đình chúng ta đã im ấm hay không Con cái lời mẹ rồi con thấy đấy Gia đình lúc nào cũng cự cái lụt lụt Chắc hẳn khi thấy cảnh con trai tôi chống đối tôi Cô đang vui lắm chứ gì Ngọc Tu biết Câu nói cây nghiệt cuối cùng kia của bà Là dành cho cô Ngọc Tu phải làm sao đây Khi bà Mỹ không ưa cô Còn nghĩ xấu về cô Tấn Hoàng dường chân Anh xoay đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt lạnh giá Mẹ à Tất cả đều là tài mẹ Mẹ đừng có trách người khác mà hãy nhìn lại chính mình đi Trong câu chuyện này mẹ mới chính là người sai đấy Tấn Hoàng nắm lấy tay Ngọc Tú rời đi Dưới sự giận dữ và ghen ghé của bà Mỹ và cầm tiền Bà Mỹ oán trách Trời ơi Con đã nói chuyện với tôi kìa Đúng là mất dậy nuôi con ăn học thành tai để rồi dùng cái thái độ đó Để nói chuyện với mẹ sao Thiên dì tiến tới xoa dịu bà Mỹ Mẹ Mẹ đừng có giận dữ nữa Cẩm tiên đưa tay lau nước mắt Cô ta cũng khuyên bà Mỹ Bác gái à Bác đừng giận quá Ảnh hưởng tới sức khỏe Bà Mỹ đưa mắt nhìn cẩm tiên Rồi vuốt đầu cô ta hai cái Con thật hiểu chuyện làm sao Cẩm tiên cố nặng ra nước mắt Bác gái Con nghĩ sau này con không nên xuất hiện Ở nhà bác nữa thì hơn Vì con mà mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như thế Nói rồi cô ta hòa lên nước nở Bà Mỹ thấy thế đau lòng không thôi, ôm lấy cô ta. Cẩm tiên, con không có sai, người sai là Tấn Hoàng và con Tú. Con chẳng có lỗi lầm gì cả. Con đừng khóc nữa, bác đau lòng lắm. Bà Mỹ xót xa không thôi, Cẩm tiên cố tình khóc nhiều hơn. Để nhận được sự thương cảm của bà ta, Thiên Nhi cũng an ngủi Cẩm tiên, cô ta khóc một lúc lâu rồi mới chịu nín. Về phía Tấn Hoàng sau khi đưa Ngọc Tú lên phòng, Anh liền bực dọc ngồi xuống, nhớ lại những chuyện ban nảy, anh không thể không tức giận. rốt cuộc trong đầu mẹ anh đang nghĩ cái gì vậy chứ, vì sao bảy lại vô lý như thế? Tấn Hoàng cảm tán, đến cả anh cũng không hiểu được mẹ mình nữa. Cuộc sống về lâu về dài, không biết vợ anh sẽ ra sao? Ngọc Tố tiến lại gần anh, cùm lấy cánh tay anh rồi bảo. Em biết anh là mọi chuyện đều vì em, em hiểu hết. Tấn Hoàng, em cảm ơn anh. Tấn Hoàng không kìm lòng được, anh ôm chậm lấy cô, đau lòng thốt lên. Ngọc Tú xin lỗi em, là anh không tốt, không thể khiến cho em có cuộc sống vui vẻ sau khi gã đi. Ngọc Tú lắc đầu an ủi anh. Không đâu, anh đã là người tốt lắm rồi, anh đừng nghĩ như vậy nữa nhé. Tấn Hoàng ôm chặt lấy cô, lặng tin không nói gì thêm, rất lâu sau đó anh mới cất giọng nghẹn ngạo. Ngọc Tú cảm ơn em đã chịu sống ở bên anh chịu nhiều ủy khuất như vậy rất thiệt tòi cho em đó tối hôm nay vì những lời nói của Tấn Hoàng mà Cẩm Tiên hết sức bực bội cô ta vào quán bar trụ uống rượu một mình cô ta trúc tất cả tâm sự của mình tại đây để lòng bớt vướng bận Cẩm Tiên cũng không thích chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của người khác nhưng khi gặp lại Tấn hoài nữa thấy anh không những đẹp trai lại mạnh mẽ lòng cô ta lại nảy sinh cảm giác khao khát mãnh liệt chưa từng có Cô ta muốn được ở bên cạnh anh trở thành người phụ nữ của anh. Không hiểu sao cô ta lại cuồng si anh tới như vậy xoay mê anh tới phát điên. Cẩm tiên vẫn đang tu ừ ngực ly rượu thì bỗng dừng một người đàn ông đến bên cạnh gã bắt chuyện với cô ta. Người đẹp của tôi đã lâu rồi không gặp. Cẩm tiên ngẩn đầu đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc cô ta khẽ nói là anh sao? Người đàn ông trước mặt cô là Đức Trí Từng là bạn trai cũ của cô ta Nhưng quen được một thời gian Cẩm tiên đã chán và chia tay Đức Trí đồng ý Thế là sau một khoảng thời gian Hai người mới gặp lại nhau Đức Trí ngồi xuống bên cạnh Cẩm tiên Trò chuyện với cô ta Sao hôm nay lại đến đây nhậu một mình Em đã có chuyện buồn gì à Cẩm tiên không đến nỗi chán ghét Đức Trí Chỉ vì khi xưa cô ta không muốn quen nữa Mới chia tay thôi Chữ Đức Trí Vẫn còn đẹp trai và phong độ lắm Cô ta nâng lì rượu lên Ánh mắt nhìn vào xa xăm Cũng buồn thật Nhưng lại chẳng muốn tâm sự với bất cứ ai Đức Trí gật đầu như đã hiểu ra Rồi đưa ra đề xuất Hay là để anh giúp em vui vẻ Giống như trước đấy Cẩm tiên nhìn chăm chăm vào Đôi mắt đen lấy của Đức Trí Cô ta nghĩ một lúc Rồi gật đầu Được Đức Trí hài lòng gã đứng dậy Ôm eo cẩm tiên Đưa cô ta rời khỏi đây Cẩm tiên tùy say nhưng vẫn còn chút lý trí Cô ta nhắc nhở gã Anh nhớ mua đấy Em yên tâm Đức trí lái xe một lúc Rồi gã đầu xe lại bảo cẩm tiên đợi gã Gã lấy tiền và mua thứ nên mua Cẩm tiên nhìn theo một cái Xong mới nhắm mắt dưỡng tần Đức trí mua xong liền chở cẩm tiên về nhà riêng Vừa đưa cô ta lên lầu Hai người bắt đầu quấn lấy nhau Mặc dù ban nãy có mua Nhưng đức trí lại không sử dụng tới Cẩm tiên nhận ra thì quá muộn Cô ta nhíu mày Sao lại không dùng chứ Như thế này thích hơn Nói rồi cẩm trí liền hôn vào môi cẩm tiên Ngăn cho cô ta nói tiếp Cẩm tiên bị chìm đắm Trong sự ngọt ngào Cô ta cứ thế thích thú hưởng thụ Cô ta và đức trí không có ý định sẽ quay lại Đây chỉ là mối quan hệ Cả hai cùng được lợi Qua ngày hôm sau thì đường ai nấy đi Sáng hôm sau Cẩm tiên nhặt quần áo dưới sàn nhà, trôi mặt vào người. Bây giờ Đức Trí cũng đã thức giấc. Thế cô ta định rời đi thì lên tiếng. Bảo vệ muốn thì cứ đến tìm anh. Cẩm tiên nhìn gã một cái, đáp lời hai chữ biết rồi, sau đó rời đi ngay. Chuyện như thế này xảy ra thường xuyên đối với giới trẻ bây giờ. Nó gọi là Frankish Benefits. Ai thích buông tả thì cứ thoải mái. Nhưng đéo còn bảo vệ được bản thân, lỡ có xảy ra hậu quả thì tự gánh chịu mà thôi. Trưa hôm nay Ngọc Tố nhận được điện thoại của Ngọc Hà giọng cô ấy hốt hoảng qua điện thoại nói rằng bà Ngọc bị ngớt xỉu đã nhập viện hay tiền đó Ngọc Tố vội vàng chạy tới bệnh viện ngay bác sĩ kiểm tra và thông báo trong đầu bà Ngọc có một khối u điều đó mới khiến cho bà ấy ngớt xỉu nhưng may mắn rằng đó là khối u lành tính chỉ cần phẫu thuật lấy ra là xong ông Quang ký tên vào giấy xác nhận phẫu thuật Vậy nên ngày hôm sau, bà Ngọc đã được đưa vào phòng mổ. Ngọc Tú ngồi bên giường bệnh, cô lo lắng, nắm chặt tay mẹ. Nhận ra tâm tình của cô, bà Ngọc dịu dòng trấn an. Cô đừng quá lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, khối u của mẹ không sao cả. Chỉ cần phẫu thuật cắt đi là được rồi. Trong lòng Ngọc Tú cứ bất an. Dù sao, đây cũng là lần đầu mẹ làm phẫu thuật, con không yên tâm lắm. Ông Quang chen vào. Các bác sĩ ở đây tay nghề đều cao Có phải tin tưởng họ chứ Vậy nên đừng quá lo lắng nhà con gái Sẽ không có chuyện gì đâu Ngọc Hà cũng nói thêm Chị hai ở đây từ trưa tới giờ rồi Chị cứ về nhà đi Mẹ để em chăm sóc là được rồi Chị muốn ở lại với mẹ Hôm nay để em với mẹ Ngày mai tới phiên trì cũng được Ngọc Tú không chịu Ngọc Hà phải quy một lúc Cô mới nghe theo Thế là Ngọc Tú trở về nhà Cũng nói tin này cho chồng biết Tấn Hoàng hết sức quan tâm tới mẹ vợ Anh còn đề nghị rằng Vậy ngày mai chúng ta sẽ tới bệnh viện Chờ đợi mẹ phẫu thuật thành công nhé Ngọc Tú hỏi Vậy còn công việc của anh? Nghỉ một ngày thì có sao Mẹ vẫn quan trọng hơn Thế là ngày hôm sau Tấn Hoàng đã đưa Ngọc Tú đến bệnh viện Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ Do bà Ngọc còn đang hôn mê Nên mọi người đã chờ đợi Chiều nay Tấn Hoàng có một cuộc liên hoan ở công ty. Ban đầu anh tính không đi, thay vào đó trở lại với Ngọc Tú. Nhưng Ngọc Tú đã quyên anh đi, dù sao tối nay cô cũng muốn ở lại với bà Ngọc đêm nay. Đêm qua Ngọc Hà đã ở với bà rồi. Thế là Tấn Hoàng đã đồng ý anh chào bà Ngọc rồi ra về. Thưa bẹ con về ạ mai con sẽ đến tăm mẹ. Được, con về cẩn thận nhé. Bà Ngọc rất ưng ý người con rể này. Vì bà thấy anh lúc nào cũng đối xử rất tốt với Ngọc Tú. vả lại anh còn có sự nghiệp ổn định, ăn nói lệ phép, hiểu chuyện. Điều đó khiến cho bà Ngọc vô cùng an tâm khi gã con gái cường cho anh. Có điều bà vốn không biết rằng. Tấn Hoàng ok bao nhiêu thì bà Mỹ hoàn toàn ngược lại. Ngọc Tú đi tiện Tấn Hoàng. Xuống tới nhà xe cũng mới vẫy tay chào tạm biệt anh. về sớm nha. Chớ đừng uống say quá. Cẩn thận sức khỏe Anh biết rồi bà xã Tấn Hoàng hôn lên tráng của một cái yêu thương Rồi mới lái xe rời đi Lúc cô đi vào trong bệnh viện Vô tình gặp Minh Diễn Người đàn ông cũng bất ngờ khi thấy cô Ơ sao cô lại ở đây Mẹ tôi vừa mới phẫu thuật xong Tôi ở lại chăm mẹ Còn anh Cô hỏi lại Bệnh cũ của mẹ tôi tái phát Nên tôi để bà ấy nhập viện vài hôm Để bác sĩ theo dõi Mình diễn quan tâm hỏi hang về tình hình của bà Ngọc Mẹ cô sao rồi? Hiện tại đã ổn hơn chưa? Ngọc Tú gật đầu bảo Cảm ơn anh Phẫu thuật rất thành công Vậy tôi sang thăm bác nhé À tôi cũng tính sang thăm mẹ anh Vì hai người là đồng nghiệp với nhau Nên hỏi thăm người thân của đối phương Là chuyện hiển nhiên Do phòng bà Thảo ở gần hơn Nên hai người đến gặp bà trước Vừa nhìn thấy Ngọc Tú Bà Thảo đã nhận ra cô ngay Đây chẳng phải là cô gái tốt bụng cứu người đấy sao Minh Diện giải thích Mẹ à Cô ấy cũng là giáo viên của ngôi trường Mà con mới chuyển đến Tên là Ngọc Tú Vì mẹ cô ấy cũng ở bệnh viện Nên con vô tình gặp Cô ấy nói muốn tới hỏi thăm mẹ Bà Thảo à lên một tiếng Thì ra là như vậy Ngọc Tú cúi đầu chào bà Con chào bác ạ Chào con Bà vui mừng ngồi dậy Ngọc Tú tiến tới đỡ bà Bà Thảo ơn cần Con ngồi xuống đây đi Dạ Ngọc Tú ngồi xuống cạnh giường Cô hỏi hàng sức khỏe của bà Thảo Bà đã đỡ hơn chưa ạ Bà Thảo gợt đầu vui vẻ Đỡ rồi bác cảm ơn con nhé Ngọc Tú à Con xinh đẹp và lương thiện thật Năm nay con bao nhiêu tuổi Dạ con 27 tuổi Nhìn 27 mà vẫn rất trẻ Thế con có người yêu hay chưa Bà Thảo rất thích Ngọc Tú qua lần đầu gặp mặt Nếu có thể bà muốn cô và con trai mình thành đuôi Vậy nên mới bắt đầu dò xét Ngọc Tú thấy bà Thảo thân thiện với mình thì cũng vui lắm Cô gật đầu nói thật Con hiện tại đã có chồng rồi ạ Bà Thảo ngỡ ngàng Sao cơ, con lấy chồng sớm thế ạ Dạ, con lấy chồng được hai năm rồi Vậy à, chồng con may mắn lắm Mới lấy được một người vợ như con đó Bà Thảo có chút tiếc nuối Nhưng dù sao cô cũng đã có hạnh phúc Bà Thảo đành phải mừng cho cô Còn về phía minh diễn Hắn đã vô cùng kinh ngạc Khi nghe những lời vừa thốt ra Từ miệng của Ngọc Tú Nó như ngọn giáo, vô hình Đâm vào trong trái tim của hắn Khiến hắn đau đớn tới khó thở Đã lâu lắm rồi Hắn mới chịu mở lòng ra với một người khác Vậy mà tiếc quá Cô đã có chồng rồi sao Minh Diễn đã kết bạn với Ngọc Tú trên mạng xã hội Sau lần đầu gặp mặt Nhưng hắn tay cô không công khai điều gì cả Hắn cũng không nghe đồng nghiệp nhắc gì về vấn đề ấy Là chủ quan không nghĩ rằng cô đã có chồng Đã vậy còn cưới được 2 năm Minh Diễn đau lòng lắm Hắn còn định từ từ theo đuổi cô Dù sao hai người cũng đã hoạt động trong ngành giáo dục Nên càng hợp ý nhau Vậy mà cô đã có gia đình Mọi suy tính dường như trở nên vô nghĩa Ngọc Tú nói chuyện với bà Tảo một vài câu Thì chào tạm biệt bà Rồi trở về phòng mẹ mình Trên đường đi Minh Diện đặt cất tiếng Nhắc đến chuyện của cô Không nghĩ cô lại lập gia đình sớm như vậy đó Ngọc Tú cứ nghĩ Hắn đang vui cho hạnh phúc của cô Cô mỉm cười đáp Ừ um, Còn anh thì sao Người yêu tôi còn chưa có Nên chưa nghĩ tới chuyện kết hôn Ừ um, Khó tin thật đó Là do chưa tìm được người hợp ý hay sao? Chắc vậy. Minh Diện rất muốn nói hắn đã tìm được một người rồi nhưng không ngờ người ấy đã lập gia đình. Hắn càng không thể mơ tưởng đến. Vậy nên chỉ có thể buông tay. Lúc này đã đến phòng bà Ngọc. Ngọc Tú gõ cửa hai cái rồi bước vào. Trong phòng hiện giờ có ông Quang và bà Ngọc. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Minh Diễn. Ngọc Tú giải thích. Do không có nhiều chủ đề để bàn nên minh diễn chỉ ngồi lại một lúc rồi cũng rời đi. Hắn đi mất rồi, ông Quang mới cất tiếng khen ngợi. Nhìn cậu trai đó đúng là cả người đều tỏa ra khí chất đặc biệt. Bà Ngọc nghe thế thì nhìn chồng. Lần đầu gặp Tấn Hoàng anh cũng chưa khen nói như vậy. Ông Quang rất ít khi khen người khác một phần vì ông kiệm lời phần còn lại vì ông thấy chẳng có sự đặc biệt nào đến từ đối phương. Riêng lần này khi gặp Minh Diễn Ông đã lên tiếng khen ngợi ngay Ông Quang ngày tế thì bật cười Tăng Hoàng là người mà mình gửi gắm con gái cả đời Khó một chút là chuyện hiển nhiên Ngọc Tú ngồi xuống bên cạnh bà Ngọc Do không có nhiều chuyện nói về Minh Diễn Nên cô đã chuyển sang chủ đề khác Bà hay là ba về nhà nghỉ ngơi đi Mẹ cứ để ở đây con chăm sóc là được rồi Ông quan không đồng ý Vội vàng từ chối ngay Thôi, bà muốn ở đây với mẹ con Có con là được rồi Bà về nhà đi cho thoải mái Chỗ nào không có mẹ con Thì đều không thoải mái Ngọc Tú không khỏi nở nụ cười ấm áp Khi chứng kiến sự ngọt ngào này Của ba mình dành cho mẹ Ông Quang lúc nào Cũng yêu thương bà Ngọc Ở với nhau mấy mươi năm Mà tình cảm vẫn như ngày đầu tiên Bà Ngọc hạnh phúc cười mãi Cuộc đời bà có chồng yêu thương và hai đứa con gái ngoan ngoãn như thế đã là rất mãn nguyện. Ngọc Tú không khuyên nữa vì ba cô và cô cùng giống nhau. Một khi đã quyết định rồi thì đừng mong ai có thể thay đổi. Về phía Tấn Hoàng, anh dự tiệc cùng với mọi người trong công ty một quán nhậu nổi tiếng. Anh vốn không uống nhiều rượu nhưng đồng nghiệp cứ ép. Sếp cũng muốn anh uống thêm vậy nên anh khó có thể tự chối. Tuy nhiên, Anh vẫn nhớ lời vợ mình dặn là nên về sớm Vậy nên mới 8 giờ hơn Anh đã đề xuất trở về Chắc là tôi phải về trước Hôm nay tôi mệt quá Mọi người cứ lại chơi vui vẻ Sao không ở lại chơi thêm Về sớm vậy Đúng đó anh còn phải uống thêm hai lon nữa Bọn này quẩy nguyên đêm Vậy mà mới có hơn 8 giờ Anh đã về rồi sao Chắc là do sợ vợ trong đây mà Thôi đừng có ép cậu ta nữa Để cậu ta về với vợ đẹp đi Đồng nghiệp của Tấn Hoàng Hết anh một câu, tôi một câu Nếu kéo một chút mới cho anh về nhà Do trong người có hơi men Nên kỳ nãy đi dự tiệc Tấn Hoàng quyết định đi taxi tới Để khi gọi taxi chạy cho an toàn Đầu Tấn Hoàng đau như búa bổ Anh rất ít khi uống rượu bia Uống vào cũng không nhiều như hôm nay Vậy nên người đã ngà ngà say Anh nhắm mắt lại để bớt đi cảm giác đau đầu Chẳng mấy chóc đã về tới nhà Tấn Hoàng loạn choàng đi vào bên trong. Bà Mỹ thấy cảnh này sợ anh đi không vững, bảo Thiên Nhi tới đỡ anh. Trời ơi, sao mà con lại nhậu tới mức này vậy? Bia đã ngấm, giờ đây Tấn Hoàng mới trở nên mơ hù. Anh mở mắt, không ra nên đáp. Bây giờ con đau đầu quá, có gì mai con nói nhé mẹ, con đi ngủ đây. Anh ai nặng quá đi mất Thiên Nhi nhăn mặt nhưng cũng ráng dịu anh đi vào phòng. Bà Mỹ ngồi xuống sofa hầm hược không vui. <cười> chồng thì không lo, vợ lại chạy đi đâu không biết. Lấy lý do không ngủ ở nhà chồng mà đi chăm sóc mẹ ruột. Mẹ ruột chẳng phải có hai đứa con gái sao. Còn Tú đó cũng đúng là biết suy nghĩ cả đấy. Càng nhớ tới nó thì càng tức. Bà Mỹ bực bội khó chịu, rồi bỗng nhớ đến vấn đề gì đó. Đấy mắt bà ta bỗng dừng sáng lên. Hôm nay thằng Hoàng ngủ say, con Tú lại không có ở nhà. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao? <cười> Đúng là trời cũng giúp mình mà. Nghĩ xong bà ta liền lấy điện thoại gọi điện cho Cẩm Tiên. Vẫn như mọi lần Cẩm Tiên luôn lệ phép và ngoan ngoãn trước mặt bà ta. Bà gái, bác gọi cho con vào giờ này có việc gì không ạ? Bà Mỹ nhanh nhậu nói. Cẩm Tiên, tối nay con Tú chăm bệnh mẹ nó không về. Thằng Hoàng nó vừa liên hoang với công ty nên say lắm. Cơ hội của hai chúng ta đến rồi. Còn mau sang ngay đây đi. Hai mắt Cẩm Thiên sáng rượt lên, cô ta đáp ngay. Dạ, con đến ngay. Thế là cô ta tức tóc đến nhà bà Mỹ. Bà ta đứng trước cửa chờ đợi. Thấy Cẩm Thiên vừa chạy xe đến thì mở cửa ra. Thằng Hoàng đang ở trên phòng đấy con. Bà Mỹ thúc giục. Cẩm tiên dạ một tiếng, rồi gấp đáp, đi lên lầu. Đứng trước căn phòng của anh, cô ta khẽ mở cửa, rồi bước vào, xong khóa trái cửa. Nhờ vào ánh sáng nhỏ của chiếc đèn bàn Cẩm tiên có thể thấy rõ hình ảnh Người đàn ông đang nằm trên giường Không chờ đợi gì thêm Cô ta tiến tới bên cạnh anh Lúc này Tấn Hoàng đã chìm vào giấc ngủ Anh hoàn toàn không biết Đã có một người phụ nữ khác Xuất hiện trong chính căn phòng của mình Cẩm tiên đưa mắt Nhìn tấm ảnh cưới trên đầu giường Rồi cô ta bắt đầu cởi nút áo Khỏe môi nở một nụ cười đắc thắng Ngọc Tú Chị thua dưới tay tôi rồi đấy Tôi sẽ khiến cho chị thua một cách thảm hại Cẩm tiên cởi từng thứ trên người mình ra Đến chiếc áo lót cuối cùng cũng đã bị cô ta quăng đi Xong rồi cô ta tiến về phía giường Rồi ngồi xuống bên cạnh tấn hoàng Nhìn người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc Cô ta cố tỏ ra vô cùng si mê Cẩm tiên đưa tay sờ vào má anh Cô ta rất muốn đồng vào anh Nhưng chưa bao giờ cô ta được thực hiện cả Và hôm nay thứ cô ta có thể làm không chỉ đơn giản là một cái sờ mặt. Cẩm thiên bắt đầu cởi áo cho anh. Cô ta táo từng nút áo. Tiếp đến là quần. Cô ta gỡ bỏ thắt lưng. Nút quần rồi cuối cùng là chiếc giày kéo nhỏ phía dưới. Cẩm thiên hài lòng lắm. Khu mặt lúc nào cũng nở một nụ cười sùng sướng. Cuối cùng cẩm thiên đã dùng sức tháo mạnh chiếc quần tay của tấn hoàng ra. Vứt xuống dưới sàn nhà. Anh mơ mang thức dậy bởi động tác Mà cầm tiên mang lại Hai mắt nặng triểu Chỉ có thể nặng nề thốt lên câu hỏi Vợ à em về rồi sao cẩm tiên áp sát thân thể Vào người tấn hoàng Cô ta đáp lời Dạ Vừa dứt lời liền ôm chậm lấy anh Và hôn anh ngấu nghiến Tấn hoàng không nhận ra được Người bên cạnh không phải vợ Anh cứ tưởng cẩm tiên là Ngọc Tú Vậy nên đã đáp trả lại nụ hôn cuồn nhiệt của cô ta Ngọc Tú sung sướng hơn Cô ta tiếp tục Đụng chạm vào thân thể Tấn Hoàng Một cách mê luyến Tấn Hoàng không biết gì Cuối cùng cũng phát sinh quan hệ với cẩm tiên Hai người cứ thế trải qua một đêm mặn nồng Ngày hôm sau Giờ sáng Ngọc Tú có tiết dậy Tuy nhiên dậy hai tiết cuối Cô vẫn có thể chuẩn bị kịp Nếu từ bệnh viện trở về Ngọc Tú cũng tranh thủ thời gian Về đến nhà chỉ mới hơn 6 giờ một chút Vì tôi đang quét sân Thấy cô về thì mở cửa Ngọc Tú lịch sự cảm ơn dị tư một cái Cô định đi vào trong Thì chợt thấy chiếc ô tô quen thuộc của cẩm tiên Cô khẽ hỏi dị tư Cẩm tiên đã đến đây rồi ạ Cô ta vừa đến hay sao dị Không phải Dị tư có chút ngập ngừng Vậy là hôm qua rồi Ngọc Tú đã quá quen Khi cẩm tiên qua đêm ở đây Dù sao bà Mỹ cũng cho phép Cô đâu thể làm gì khác Ngọc Tú tính đi Thì dị tư ngăn cản Khoan đã, Ngọc Tú Thái độ của dị tư có chút khác là So với bình thường Ngọc Tú bèn hỏi Dị tư có chuyện gì vậy dị Ngọc Tú Lỡ như Lỡ như còn bắt gặp chuyện không nên thấy Con cũng hãy bình tĩnh nha con Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy dị Dị tư không biết Phải trả lời thế nào Nhưng dị cũng không thể giấu Ngọc Tú nên phải nói thật Thối hôm qua Cậu Hoàng vừa về tới không lâu bà Mỹ đã gọi cẩm tiên tới vì tận mắt chứng kiến bà Mỹ đưa cẩm tiên vào phòng con khi ấy chỉ muốn ngăn cản nhưng đã bị bà Mỹ la rầy trôi đuổi về vọng dì có gọi cho con nhưng con không bắt máy Ngọc Tú nghe xong âm lấy một tiếng bên tay Cô có thể hiểu được những gì đã có thể xảy ra Đêm qua, điện thoại của hết pin và tắt nguồn nên không thể nhận được cuộc gọi của dì tư Không chờ đợi thêm nữa Ngọc Tú phi vào trong nhà Bước vào phòng khách, đã thấy bà Mỹ ngồi chém chệ trên sofa. Đôi mắt bà ta nở một nụ cười vui vẻ. Ngọc Tú không có thời gian để nói chuyện với bà ta. Cô đi thẳng lên lầu, đứng trước cửa. Ngọc Tú đưa tay, xoay nắm thì nhận ra cửa đã bị khóa. Cô có chìa khóa phòng thế là vội vã, lấy chìa khóa ra và tra vào ổ. Nhưng bàn tay cô tại sao lại run rảy tới mức này? Không thể nào mở quá một cách bình thường. Cô trời mới biết khoảnh khắc này Ngọc Tú vô cùng sợ hãi. Cô mong rằng giữa bọn họ không có chuyện gì xảy ra. Cô luôn tin tưởng tấn hoàng vì anh khiến cô an tâm trong mọi tình huống. Nhưng hôm qua anh lại say khớt. Nhớ lại trước khi đi ngủ anh còn gọi cho cô chút ngủ ngon. rồi nói mình mệt quá nên ngủ ngay. Nếu như cậm tiền xuất hiện bên cạnh anh trong khi anh đang ở trạng thái mơ hồ thì anh đâu thể nào chống đỡ nổi. Càng nghĩ Ngọc Tú lại càng sợ hãi. Cuối cùng, cô đã có thể mở khóa thành công. Lúc cánh cửa được mở ra, Ngọc Tú hoàn toàn chết lặng vì cánh tường trước mắt. Trên sàn nhà cẩm thạch màu trắng là những bộ quần áo đang nằm vương vải. Bên cạnh đó, còn có một đôi giày màu đỏ chói mắt. Còn trên giường tất nhiên là hình ảnh Tấn Hoàng và Cẩm Tiên đang ngủ say xưa. Ngọc Tú không thể tin nổi vào mắt. Cụ quá sốc, nơi đã hét lên thật lớn. Trời ơi Tại sao lại như vậy Tại sao mọi chuyện có thể thành ra như thế Âm thanh chói tay của cô Đã đánh thức hai người đang ngủ say trên giường Tấn Hoàng giật mình tỉnh dậy Anh còn hơi đau đầu Nên đưa tay xoa nhẹ vài cái Mở mắt ra Anh thấy Ngọc Tú đang đứng trước mặt Đã tế nước mắt còn đang dàn dùa Tấn Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Vừa định lên tiếng hỏi thăm Thì chờ phát hiện bên cạnh mình Có một người Tấn Hoàng đưa mắt nhìn cẩm tiên Thấy cô ta đang nhìn anh chăm chố Đã thế trên người chỉ quấn ngang một chiếc khăn Anh nhìn lại mình Lúc này mới biết anh cũng đang lỏa thể Anh kinh ngạc thốt lên Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Ngọc Tú vô hồn tiến lại gần giường Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi Cô đau đớn chất vấn Tại sao chứ? Ngọc Tú ơi Mọi chuyện không phải như em nghĩ Anh không biết gì cả Tấn Hoàng vội vàng bật dậy Anh lấy cái quần tay mặt đại vô Rồi tiến tới bên Ngọc Tú Miệng anh không ngừng giải thích Ngọc Tú, em nghe nói đi Đêm qua anh về đến nhà đã ngủ ngay Anh không biết tại sao lại xảy ra chuyện này Ngọc Tú à Anh đừng nói nữa Ngọc Tú cắt ngang Đôi mắt trở nên vô hồn Cô biết trong chuyện này Tấn Hoàng không sai Người sai là bà Mỹ và Cẩm Tiên Hai người họ đã lợi dụng lúc anh say Để làm trái chuyện tồi tệ ấy Ngọc Tú đưa mắt nhìn Cẩm Tiên Thấy cô ta đang nhìn mình chăm chú Dường như không tỏ ra sợ hãi Đúng, cố tình thì làm sao cảm thấy tội lỗi chứ Ngọc Tú hết sức tức giận Cơn tình nộ của cô không kiềm chế được Đã bọc phát ra ngoài Cô tiến tới chỗ Cẩm Tiên Chẳng nói chẳng rằng dơ tay Dán một cái tác như trời dán xuống mặt cô ta Cẩm Tiên ngã hẳn sang một bên Cô ta không nghĩ Cẩm Tú hiền lành như vậy Là có thể ra tay với cô ta Nhất tôi không chịu được Cẩm tiền ôm bá trái mà quát lên. Chị đánh tôi. Vừa dứt câu, Ngọc Tú liền dán một bạc tay khác vào bên mặt còn lại của cô ta, khiến cô ta ngã ngay xuống giường. Cô nghiến răng bảo. Nêu lên giường quyến rủ chồng người khác, không cảm thấy nhục nhã sao con đàn bà đê tiện. Cô đang làm cái gì vậy? Bây giờ bà Mỹ mới từ dưới đi lên. Chứng kiến cảnh này bà ta không khỏi tức giận, bên vực cho cẩm tiền. Ngọc Tú xoay người về phía cánh cửa. Thấy bà Mỹ cô thẳng thường dành cho bà ta ánh mắt đầy tia dữ Rồi chất vấn Đáng ra tôi mới phải là người hỏi câu này Các người đang làm cái quái gì vậy Bà lớn rồi bà già rồi Nhưng bà lại không biết suy nghĩ Nhưng lúc tôi không có ở đây Bà lại đưa cô ta đến đây để ngủ với chồng tôi Hành động này có kê tởm không chứ Cô đáng sợ không chứ Những tuổi hờn và út ước mấy lâu nay Đu bị Ngọc Tú dồn nén Đến thời khắc này cô không chịu đựng được nữa tức nước vỡ bờ. Cô nên phải trút giận ra hết. Tôi cứ tưởng rằng tôi luôn thóa hiệp nhẫn nhịn thì bà dân già sẽ thay đổi, đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng không, bà không dưỡng ghét tôi hơn mà còn muốn tống khứ tôi ra khỏi căn nhà này. Đáng ra từ đầu, tôi nên biết không có kết quả, không nên nhịn lâu như vậy. Bà Mỹ bị chọc tức, khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Trời ơi, cô dám nói với tôi những lời ngỗ nghịch đó sao? Không chỉ có bấy nhiều đó thôi đâu Tôi còn nói hơn thế này nữa Ngọc Tú vừa khóc vừa gạo lên Chẳng có ai làm mẹ chồng mà khó như bà cả Tôi làm gì cũng bị bà nói cho bằng được hết Tất cả hành động của tôi Đều bị bà lấy ra để soi mói Bà thấy mình có quá đáng với tôi không Sống với bà tôi như sống trong cực hình Lúc nào tôi cũng phải im lặng không dám hò he Vì sao Bà nghĩ tôi sợ bà sao Không Bà chẳng là thứ gì để tôi phải sợ bà cả Tôi luôn nhường nhịn và im hơi lặng tiếng Vì tôi thương anh Hoàng Tôi muốn sống hạnh phúc với anh ấy Ngọc Tú tức tử Nói không tôi Tấn Hoàng đau lòng gọi tên cô Ngọc Tú Cô không quan tâm tới anh Tiếp tục đối đáp với bà Mỹ Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra Mọi sự nhẫn nhịn của tôi đều là ngu ngốc Tôi nói hết những điều này ra Là đã nghĩ rất kỹ Tôi chẳng thèm làm con dâu của bà nữa đâu Bà muốn tôi rời đi chứ gì? Được, tôi sẽ ly hôn để bà vừa lòng. Nói rồi Ngọc Tú định bỏ đi. Nhưng Tấn Hoàng đã ôm chặt cô lại. Anh cũng khóc vì tình cảnh này. Anh chứng kiến vợ mình bùng nổ như thế. Bấy nhiêu đó đủ biết cô đã hết sức chịu đựng. Ngọc Tú, anh cầu xin em. Em đừng đi có được không? Anh sẽ không ly hôn với em đâu. Anh yêu em. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em tôi. Anh xin em lấy Ngọc Tú à? Buông ra! Ngọc Tú nói một lần, anh không nghe Cô đành phải lớn tiếng với anh Anh buông ra Cô vừa khóc, vừa gỡ tay anh ra khỏi người mình Nhưng anh vẫn cứ như gọng kìm giữ chặt lấy cô Không hề có ý định buông ra Ngọc Tú rất rõ Tấn Hoàng cũng là người bị hại mà thôi Cho dù cô còn yêu anh rất nhiều Cho dù anh không thể buông tay cô Nhưng Ngọc Tú vẫn cường quyết, ly hồn Bởi cô không thể sống với loài phụ nữ độc đoán như bà Mỹ Cô chẳng chịu nổi được nữa. Bà ta quá nhẫn tâm, quá đáng tới mức, vô cùng hận bà ta. Lời nói của cô Mục kia đã nói, thì sẽ không rút lại. Ly hôn, đó chính là giải pháp tốt nhất. Ngọc Tú nghĩ lại cô không cần tình yêu đẹp đẻ gì cả. Ở bên Tấn Hoàng mà nhận lại những điều này, thì cô thà ly hôn. Cô đã quá mệt mỏi. Không, Ngọc Tú, anh Văn xin em. Tấn Hoàng khóc lóc như một đứa trẻ, anh thực sự không thể buông tay cô. Ngọc Tú đã quá mệt mỏi, cô không lớn tiếng nổi nữa, chỉ có thể dịu giọng với anh. Hoàng à, nếu anh thương em, anh hãy buông em ra đi. Anh làm em đau rồi anh ạ em không chịu được nữa đâu. Cô không dậy dùa thêm nữa, thay vào đó mà đứng bất động tại chỗ. Tấn Hoàng ôm lấy cô khóc lóc. Trong căn phòng rộng lớn như vậy mà chỉ có tiếng khóc của anh và tiếng thuốc thiết của Ngọc Tú. Bà Mỹ và Thiên Nhi cũng sứng sờ trước cạnh ấy. Họ chưa từng chứng kiến Tấn Hoàng như vậy. Một lúc sau, Tấn Hoàng mới buông lỏng tay ra, rồi từ từ thả Ngọc Tú ra. Anh biết, một khi anh đã buông tay thì không thể nào điếu giữ cô nữa. Tấn Hoàng tỏ ra ấm ức. Anh vừa hức hức vừa hỏi cô. Ngọc Tú, anh cũng là nạn nhân mà. Vì sao em lại đưa ra quyết định... Ảnh hưởng tới anh cơ chứ. Ngọc Tú đừng bỏ anh. Anh xin lỗi, anh xin em. Anh đã sai khi ngủ với người khác nhưng anh thực sự không biết. Vợ ơi, em hãy tha lỗi cho anh đi. Ngọc Tú đặt bàn tay mình lên bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay cô đôi mắt long lanh đầy nước. Em biết, anh cũng là người bị hại nhưng em với anh không thể tiếp tục được nữa. Anh biết vì sao không? Vì anh là con trai của bà ta Nói xong câu đó Ngọc Tú liền dứt quát Gạt tay anh ra khỏi người cô Sau đó ngoảnh mặt rời đi Không một chút lưu luyến Ngọc Tú Tấn Hoàng ngồi bệt xuống đất Vừa góc vừa gào lên đến tuyệt vọng Cô nói đúng Vì anh và bà Mỹ là mẹ con ruột Vậy nên cô và anh sẽ không bao giờ có kết quả Nhưng cô nở từ bỏ Tình yêu cao đẹp giữa hai người hay sao Bà Mỹ hoàn toàn kinh ngạc trước sự yếu đuối của Tấn Hoàng. Từ trước tới nay trong mắt bà ta luôn là một người nho nhã, điềm đạm, nói chuyện luôn từ tốn và bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên bà ta chứng kiến cảnh anh Pháp điên lên, lại vang xin một người khác hết mực, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy lục. Con trai bà ta vì yêu mà trở nên như thế sao? Cẩm tiên ngồi trên giường cô ta cũng sửng rốt. Khi thấy người đàn ông mình yêu trở nên như thế, nhất thời cô ta chẳng biết làm thế nào mới phải. Cẩm tiên quấn chăn ngang người rồi đi xuống. Cô ta tiến tới bên cạnh Tấn Hoàng, muốn xoa dịu anh. Anh Hoàng! Nhưng chỉ vừa mới gọi tên, Tấn Hoàng đã phản ứng lại ngay. Anh đưa tay đẩy mạnh cẩm tiên về phía sau, khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Anh gắt gõng. Đừng có động tới tôi Thứ đàn bà ghê tởm! Dứt lời liền đưa mắt nhìn sang bà Mỹ Giống anh cực kỳ lạnh lẽo Như mà vương đến từ địa ngục Ngọc tú mà ly hôn Mẹ đừng có trách con Nói xong anh liền đi ra ngoài Còn cố tình đóng cửa một cái sầm Âm thanh đó Như dằn mặt ba con người đang ở trong căn phòng này Bà Mỹ và Thiên Nhi đến bên cạnh Cẩm Tiên Rồi đỡ cô ta dậy Cẩm Tiên cô có sao không Hiện tại hai má cô ta Đã in hàng 5 dấu ngón tay của Ngọc Tú Đã thấy thân thể cô ta còn bị đau nhức Do cú đẩy vừa rồi của Tấn Hoàng Tuy nhiên cô ta vẫn gắn gượng rồi lắc đầu Dạ cô không sao đâu ạ Nhưng bác ơi anh Hoàng anh ấy như vậy Lỡ như có chuyện gì thì sao bác Bà Mỹ trấn ngang cẩm tiên Cũng như trấn ngang chính bản thân Con đừng có lo Con Tú nó đã chịu ly hôn Con yên tâm đi Lúc đầu nên Tấn Hoàng nó như vậy thôi Qua thời gian sau thì nó trở lại bình thường. Dù gì hai đứa cũng đã gạo nấu thành cơm, bác sẽ có cách khiến cho thằng Hoàng lấy con. Dạ, con tin bác. Về phía Ngọc Tú, sau khi rời khỏi nhà thì cô cũng chẳng biết đi đâu. Vừa chạy xe mà nước mắt cứ lạ chả tuôn rơi. Vì thế mà cản mất tầm nhìn của cô. Thế là cô đã dừng lại ở một chiếc kế đá gần công viên, ngồi một mình và khóc nước nở. Ngọc Tú không dám tin rằng mọi chuyện đã thành ra tồi tệ như thế. Tình yêu mà cô vuồn vén, cô trân trọng, cuối cùng đã bị phá cho tan vỡ. Nhớ lại những năm yêu nhau với Tấn Hoàng, cô đã hạnh phúc và tin tưởng anh lắm mới chịu gã cho anh. Thậm chí cô sẵn sàng thua thiệt bà Mỹ với hy vọng gia đình sẽ hòa thuận. Nhưng ông trời đúng là không chịu lòng người. Bà Mỹ ghét cô tới mức muốn tống của cô ra khỏi nhà mà lại bày ra cái hạ sách dơ bẩn đó. Ngọc Tố không hiểu rốt cuộc mình làm gì sai mà bị bà Mỹ đối xử như thế Cô yêu Tấn Hoàng rất nhiều Yêu nhiều đến nỗi cô đã nhường nhìn chịu đường bà Mỹ suốt 2 năm Thậm chí thời gian sẽ nhiều hơn nữa nếu bà ta không đi quá giới hạn với cô Làm sao Ngọc Tố chịu nổi Cảnh chồng mình ngủ với người phụ nữ khác Đã thấy mẹ chồng còn tiếp tay để anh sa ngã Vì giọt nước đã tràn ly Nên Ngọc Tố mới nói hết những gì mà bản thân dồn nén bấy lâu nay Cô biết, một khi cô đã có phản ứng chống đối lại bà Mỹ, thì giữa mối quan hệ giữa cô và bà ta sẽ trở nên gây gắt hơn. Ly hôn là cách tốt nhất để giải quyết. Đáng lẽ ra Ngọc Tú nên biết, từ đầu cô không chỉ chọn chồng mà cô cũng nên chọn mẹ chồng. Trước đây khi được Tấn Hoàng dẫn về sa mắt, bà Mỹ đã bày tỏ thái độ không thích cô một cách thẳng thắn Ngọc Tú hối hận rồi, nếu thời gian quay trở lại thời điểm đó, Cô chắc chắn sẽ chia tay với Tấn Hoàng Chứ không chấp nhận như con thiêu thân Lao vào trong lửa Để cuối cùng nhận lại được sự đau đớn Đầu quài Sống thiếu ai mà chết Ngọc Tố gặn lòng mình Rằng qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi Càng nghĩ đến Nước mắt Ngọc Tố càng rơi nhiều hơn Cô vùi mặt vào tay Và khóc nức nở Mãi không thể nín Trong chuyện này cô rất rõ Tấn Hoàng không hề có lỗi Anh thậm chí còn là nạn nhân nữa kia. Cô biết, anh cũng đau khổ như cô. Nhưng có lẽ ông trời không muốn hai người bên nhau, nên mới xuất hiện một người mẹ chồng cây nghiệt, luôn tìm mọi cách để ngăn cản, gây khó dễ cho cô. Ngọc Tú đã suy nghĩ kỹ, cô sẽ ly hôn. Đừng ai mong có thể thay đổi được ý định của cô. Cô ta sống một mình với gia đình, lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ. Còn hơn là phải từng ngày xem sắc mặt của mẹ chồng. Đến nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng Hiện tại Ngọc Tú cô đơn và trống trải Nhưng cô chẳng dám nói chuyện cho bất cứ ai Phương Địa sáng nay Có một buổi dự dở rất quan trọng Cô không thể làm phiền tới cô ấy Còn người nhà của cô Cô càng không dám nói Bà Ngọc vừa mới phẫu thuật Lỡ như biết sự thật này thì bà sẽ buồn bã Rồi ảnh hưởng tới việc phục hồi của bà nữa Cô cũng không thể nói được với ba Sợ tâm trạng của ba Sẽ thay đổi và em gái cũng thấy Ngọc Tú chỉ có thể ôm mặt rồi khóc cô đau lòng và mệt mỏi sáng nay Minh Diễn từ bệnh viện trở về anh tính sửa soạn đến trường học vì lúc khuya ba anh đã đi công tác ở ngoài Hà Nội trở về ông ấy bảo hãy để bà Thảo cho ông chăm sóc Minh Diễn nghe theo anh vừa lái xe được một đoạn thì dừng lại cho đèn đỏ ánh mắt của anh vô tình nhìn về phía công viên cách mình không xa Anh thấy một người con gái đang ngồi khóc, cô độc ở bên kia khá quen mắt. Rồi lại nhìn chiếc xe SH trắng, anh mới nhận ra ngay người đó chính là Ngọc Tú. Minh Diễn thắc mắc, vì sao cô lại ở đây chứ? Thế là anh lái xe tới gần cô, càng lại gần bóng dáng cô càng hiện rõ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Minh Diễn liền bước xuống xe và đến bên cạnh cô. Anh không quên cầm theo khăn giấy, thấy cô cứ mãi khóc mà không chú ý đến xung quanh. Anh đưa giấy cho cô, rồi cất giọng nhẹ nhàng. Ngọc Tú, cô lau nước mắt đi. Giọng nói quen thuộc vang lên bền tay. Nhận ra là người quen, Ngọc Tú từ từ ngẩn đầu lên. Hai mắt cô lòng lành đầy nước, đối diện với minh diễn. Chứng kiến cảnh cô tạm thương như vậy, người đàn ông không khỏi đau lòng. Ngọc Tú thấy anh như người chết đuối với được cọc. Cô bỏng ôm chằm lấy thắt lưng anh, rồi khóc lóc một cách dữ dội hơn. Minh Diễn không biết đã xảy ra chuyện gì Về phần người nhà của cô thì anh yên tâm Lúc đấy trước khi về Anh có đi ngang qua phòng bà Ngọc Thấy bà và ông Quang Đang trò chuyện vui vẻ Minh Diễn đưa ra suy đoán Có thể khiến Ngọc Thu bận tâm Và đau lòng như vậy Ác hẳn là người thân của cô mà thôi Nếu không phải nhà mẹ ruột Vậy chắc là nhà mẹ chồng Anh hơi sửng sờ bởi hành động này của cô Nhưng sau đó cũng đưa tay Vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Cô vì gì buồn thì hãy khóc hết ra đi, nhưng nhớ là hãy khóc một ngày hôm nay thôi. Ở thời khắc này, chẳng có ai có thể tâm sự cùng với Ngọc Tú, nên người đàn ông này dường như trở thành một người bạn của cô. Anh để cô trút hết mọi nỗi buồn bằng cách khóc ướt vần bạc áo của anh. Một lúc sau, khi Ngọc Tú đã khóc hết nỗi, chỉ còn vang lên những tiếng hức hức thê lương đầy ấm ức, cô buông ngàn ra. Hai tay cũng thả lỏng, bây giờ Minh Diễn mới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vốn muốn lấy căn lau nước mắt cho cô, nhưng nghĩ lại vẫn nên đưa cho cô tự lau thì sẽ tốt hơn. Ngọc Tú nhận lấy khăn lau từ tay anh, cô lau sạch những giọt nước mắt, còn sót lại trên má. Cô hít hít mãi, Minh Diễn cất dòng trầm thấp. Tôi sẵn sàng ngồi đây để nghe em tâm sự, nếu như em muốn nói cho nhẹ nhàng thì cứ nói ra. Ngọc thuốc khịt mũi cô khẽ đáp Giọng cô nghẹn ngạo Cảm ơn anh đã có ý tốt Cũng xin lỗi vì đã làm ướt hết áo của anh Không sao Cô không có ý định sẽ kể chuyện xấu trong nhà cho Minh Diễn nghe Vì dù sao đối với cô Anh cũng là người ngoài Họ chỉ mới quen biết Vậy nên cô sẽ để anh chứng kiến bộ dạng này thôi Thế là quá đủ Tôi còn có thiết dậy ở trường Tôi về nhà chuẩn bị đây Cảm ơn anh lần nữa. Ngọc Tú tạm biệt anh rồi đứng dậy. Người đàn ông hỏi an tình hình của cô. Cô có ổn không? Hay là để tôi đưa cô về nhé? Tôi không sao. Thế là Ngọc Tú lên xe chạy đi. Nhưng nơi cô về không phải là nhà chồng mà là nhà mẹ ruột. Cũng may là Ngọc Hà đã đi học lại. Nếu không cô ấy sẽ biết chuyện vừa xảy ra với cô mất. Do đồ đạc của cô vẫn còn một ít ở nhà mình nên Ngọc Tú mới có thể thay vào đến trường. Suốt một buổi sáng ngày hôm nay, cô đã kiềm chế để bản thân không phải nhớ tới chuyện đau lòng mà bật khóc. Học sinh nhận ra sự khác biệt của cô giáo nên khá ngoan ngoãn vì cô trầm lặng một cách lạ thường. Ngoài truyền đạt kiến thức ra thì chẳng nói thêm một câu nào thừa thải. Đến khi Phương Ly nhìn thấy cô, cô ấy cũng phát hiện ra sự khác lạ từ cô nên đã lên tiếng hỏi hàng. Ngọc Tú có chuyện gì xảy ra với cậu thế Phương Ly cậu có thể náng ở lại trừ một chút không mình có chuyện muốn nói với cậu Phương Ly nhìn ra sự nghiêm trọng của sự việc mà Ngọc Tú đang giấu, cô ấy gật đầu đồng ý thế là khi tất cả học sinh cùng với giáo viên đã trở về nhà để nghỉ trưa, chỉ còn lại hai người ở đây, ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, Phương Ly gấp gáp hỏi nhanh Ngọc Tú à, rút cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu thế Ngọc Tú ngỡn đầu nhìn Phương Ly Cô đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi Vì chỉ khi ở bên cạnh bàn thân Cô mới dám bọc phát Tất cả cảm xúc cũng như sự thật đằng sau Sáng nay Mình đã bắt gặp cảnh chồng mình Ngủ với người khác Trong chính căn phòng của mình Gì chứ Phương Ly thốt lên kinh ngạc Cô nhíu chặt đôi chân mày Tróng ngược đập liên hồi Sao lại có chuyện đó Rồi cậu đã đi đâu Ngọc Tú bắt đầu kể Mẹ mình vừa mới phẫu thuật xong nên mình đến bệnh viện ở cạnh mẹ. Tấn Hoàng đi liên hoang với công ty say khớt. Anh ấy vốn đã lên giường ngủ từ lâu. Vậy mà bà Mỹ đã liên hệ với Cẩm Tiên bảo cô ta đến nhà. Cứ thế họ gài bẫy tấn Hoàng khiến anh ấy trở nên bất nghĩa với mình. Phương Ly kêu trời một tiếng. Nhớ lại câu nói đầu mà cô đã kể lúc nãy thì hỏi cấp gác. Mẹ cậu bị gì mà phải phẫu thuật vậy? Sao cậu không nói với mình một tiếng? Bây giờ bác gái sao rồi? Mẹ mình bị ngất xỉu Bác sĩ chuẩn đoán có khối u ở não Nhưng lành tính Phẫu thuật xong Lấy ra là sẽ hết thôi Phương Lê đã hiểu Rồi cô ấy trở nên phẫn nộ Về phía mẹ chồng cậu Và con ả cẩm tiên kia sao có thể trơ trẻ như vậy? Bây giờ cậu tính sao? Tấn Hoài đã liên tục cầu xin mình Vì anh vốn không biết chuyện gì đang xảy ra Anh ấy cũng là người bị hại Nhưng mình đã thắng thường đề xuất ly hôn Mình không muốn bị giày vò nữa Phương Lì lấy căn giấy Từ trong túi ra Đau lòng lau nước mắt cho bạn thân Ngọc Tú Đã khiến cho cậu phải chịu ấm ức Cậu đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình chưa Rồi Mình sẽ ly hôn Hai từ ly hôn lần nữa lặp lại Từ miệng của Ngọc Tú Vậy là Phương Ly cũng có thể hiểu rõ được ý định của cô Một khi cô đã cương quyết Điều gì đó Thì nhất định sẽ làm được Phương Ly thấy Ngọc Tú Khóc lóc nước nở Thì nghẹn ngào lắm Hay mắt cô ấy cũng đỏ ứng Phương Ly ôm chầm lấy Ngọc Tú Dịu dàng nói Mình biết cậu đau lòng lắm nhưng không ít tôi sẽ hưởng tới mắt đấy Cô ấy không biết nói gì Về chuyện gia đình chồng của Ngọc Tú Có nên khuyên cô đừng ly hôn Vì Tấn Hoàng luôn yêu thương cô ấy Lần này chỉ lỡ lầm lỗi Hay là khuyên cô ấy ly hôn Vì chỉ sống với loài người như bà Mỹ Thêm nặng lòng mà thôi Phương Lê chẳng biết Phải thốt lên từ nào Nếu là cô ấy thì cũng sẽ khó xử như Ngọc Tú Cuối cùng cô ấy chỉ đành phải vỗ về Ngọc Tú Cô ấy sẽ luôn bên cạnh Ngọc Tú Lúc cô đau buồn nhất Để chia buồn sáng ngọt với Ngọc Tú Ngọc Tú khóc một lúc Thì thuốc thiết Cô đưa mắt nhìn vương Ly rồi thỉnh cậu Ly, hiện tại mình chưa thể cho ba mẹ mình biết Nên có thể dọn về nhà cậu cho mình ở tạm vài hôm được không?" Vư Ly sẵn lòng. "Được chứ, mình sẽ phụ cậu giận, hiện tại ba mẹ mình đang đi du lịch ở bên Úc chưa có về, nhưng mà còn muốn giấu ba mẹ tới bao giờ?" "Một thời gian nữa thôi, để vết thương của mẹ mình bình phục hơn thì mình sẽ nói. Quyết định ly hôn của cô sớm muộn gì ông Quang và bà Ngẫu cũng phải biết, nên cô sẽ nói cho họ nghe. Nhưng vì bà Ngẫu vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở đầu, nên cô tính đợi bà giờ ngộn hơn mới nói. Phương Lì bỗng đề nghị. Chiều nay mình không có tiếc, hay là bây giờ chúng ta đi dọn đồ đi. Được. Ngọc Tú cũng đã sớm muốn dọn hết, đi ra khỏi nhà bà Mỹ, không bao giờ quay trở lại nữa. Vậy về nhà mình trước đi, mình lấy xe hơi đến đi cho dễ. Ok. Thế là hai cô gái chạy xe đến nhà Ngọc Tú, rồi cất xe mình ở đấy. Xong Phương Lì lấy xe hơi của gia đình cô, Chở Ngọc Tú đến nhà bà Mỹ, dị tư ra mở cửa, dị thấy Ngọc Tú trở về thì vui lắm, nhưng không biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Ngọc Tú gật đầu với dị tư rồi cùng Phương đi đi vào trong, bà Mỹ nghe tiếng động cơ nên từ phòng ngủ đi ra, theo sau bà còn có cẩm tiên. Vì quá bất bình thay bạn thân, Phương Ly không thể giữ được sự im lặng và bình tĩnh khi thấy kẻ đáng ghét đã chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cô ấy chăm chọc. <cười> Đúng là cái loại không biết nhục nhã. Làm người không đi làm, đi làm con giáp thứ 13, đi làm đỉ phá nát gia ca người khác, thứ trờ trẻn, lăn loạn Càng nhìn càng thấy bẩn mắt. Cẩm tiên bị nói xéo, liền gân cổ lên chất vấn. Cô đang nói ai đấy? Phương Ly cười khẩy một cái. Khinh thường đáp. Ai trả lời thì là kẻ đó đấy. Cụ. Cẩm tiên tức tối không nói nên lời. Bà Mỹ thấy thế bực dọc hỏi lớn. Cô lại ai? ai? cho cô vào nhà? Bà nghĩ tôi thèm vào nhà bà lắm chắc. Còn phải nghe giọng nói chua ngoa và gắt gỗng của bà. Nó như cực hình đối với tôi vậy. Ở trước loại người này Phương Ly không cần giữ tác phong của một giáo viên. Nào là nho nhã, lễ phép đều bị cô ấy dẹp sang một bên. Bà Mỹ và Cẩm Tiên không ra gì thì đừng bao giờ cô ấy phải dùng thái độ kính cận để đối đáp. Bà Mỹ dần dự quét Cô, cúp cho có nhà tôi." Phương Ly tỏ vẻ chán ghét và vẻ biểu ra mặt. "Đợi tôi dọn đồ xong với Ngọc Tú thì không cần bà phải đuổi đâu, tôi tự đi." "Đi thôi Ly. Ngọc Tú không để cho Phương Ly cãi tay đôi với mình nữa, nàng đã kéo cô đi lên lầu. Cô thậm chí còn không thèm chào hỏi bà Mỹ một câu, vì bà ta không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cô. Thế là hai người vào phòng ngủ của Ngọc Tú. Vừa mở cửa ra Mùi rượu đã bốc lên đến nồng nặng Tấn Hoàng đang ngồi dưới sàn nhà Lưng hắn tựa vào tường Cạnh bên là những chai rượu lăng lóc Có chai bị đổ một ít Trên tay hắn cũng đang cầm một chai đã uống hơn phần nữa Bất giác Ngọc Tú cảm thấy đau quá Vì cô chưa bao giờ chứng kiến Cảnh chồng mình uống rượu để giải sầu như thế Cô rõ ràng biết hắn Đang thống khổ lắm Nhưng cô và hắn đã hết duyên Lúc cánh cửa được mở ra Tấn Hoàng từ từ mở mắt Thấy người đứng trước cửa là Ngọc Tú Hắn đã lùng cùng đứng dậy Tấn Hoàng bật cười Nhưng nước mắt cũng đã chảy ra từ hốc mắt Ngọc Tú Là em sao? Em đã trở về với anh sao? Anh đã gọi cho em từ sáng tới giờ Nhưng không có thông báo Anh sợ em giận mà không chịu về với anh nữa Ngọc Tú, anh xin lỗi em Em đừng rời xa anh nữa có được không? Lúc này Tấn Hoàng đã vứt chai rượu Trong tay xuống Hắn liền tiến tới bên cạnh Ngọc Tú Không kiềm chế được mà ôm chậm lấy cô Hắn mặc kệ có phương ly bên cạnh Bật khóc vang xin Ngọc Tú hãy tha thứ cho anh đi Anh xin lỗi em Chỉ cần em đồng ý quay về với anh Chúng ta sẽ dọn ra sống riêng Anh thậm chí có thể cắt đứt quan hệ với mẹ mình Bà ấy đã quá sai lầm Quá tài nhẫn Ban đầu anh nên mạnh mẽ Để em không phải chịu thiệt tòi như thế này Tấn hoài đã say rồi Tuy nhiên hắn vẫn còn chút ý thức Để cầu xin Ngọc Tú Hắn chỉ muốn cô mà thôi. Ngoài cô ra hắn không cần thứ gì khác. Tấn Hoàng cứ huyên thuyên mãi. Nhưng từ đầu tới cuối, Ngọc Tú vẫn không trả lời. Bây giờ hắn mới chịu buồn cô ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cô, hắn lần nữa cầu xin. Ngọc Tú đừng bỏ anh. Đợi đến khi Tấn Hoàng không nói nữa và bình tĩnh hơn thì Ngọc Tú mới mấp mấy cánh môi anh đạo. Em về đây để dọn đồ. Tấn Hoàng à, Chúng ta đã hết duyên. Không, anh không tin, Ngọc Tú Anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tấn Hoàng cố gắng điếu kéo, mong cô có thể suy nghĩ lại. Nhưng Ngọc Tố lắc đầu tuyệt vọng. Không, em không thể sống nổi với mẹ anh nữa. Hiện tại em cực kỳ hận và xem thường bà ta. Nếu em và anh cứ tiếp tục, anh chính là người khó xử. Vậy nên hãy buông tay đi anh ạ để đôi bên cùng khỏe. Dứt lời cô liền tiến vào bên trong, lấy vali ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Phương Lì lặng lẽ xếp đồ đạc giúp cô. Tấn Hoàng đau lòng tới mức, muốn tàn nát hết trụt gan, hắn gạo lên. Tại sao lại như vậy chứ trời ơi! Cuối cùng dù cho hắn có vang xin hay nài nỉ ngọc tú thèm bào diệu, cô vẫn dứt khoát, kéo vali rời khỏi phòng. Hắn theo cô xuống tới phòng khách, muốn giữ cô lại nhưng cô vẫn kiên quyết rời đi. Tấn Hoàng cứ té ngã quỳ xuống đất, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cô dần xa, chứ không thể làm được gì khác. Phương Lì lái xe khỏi nhà bà Mỹ, lúc này Ngọc Tú mới bật khóc như mưa. Cô đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, bây giờ không thể nhịn nổi nữa. Cô vốn còn yêu Tấn Hoàng rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn không có kết quả, nên đành phải dặn lòng mình lại thôi. Phương Lì đưa mắt nhìn bàn thân, đầu gió không nói nên lợi. Về phía Tấn Hoàng, thấy anh trở nên bê ta như thế Bà Mỹ không nhìn được Đã lên tiếng trách mắng con có cần vì một người phụ nữ Mà khổ sở như vậy không Tiếng nói khó chịu của bà Mỹ Như ngòi lửa châm vào cơn tình nổ Của Tấn Hoàng Hắn đứng chạy, bột phát hết ra những suy nghĩ của bản thân Mẹ thì hay rồi Mẹ thì giỏi lắm Để con trai mình xa ngã Bằng cách gọi cô ta đến đây Hai người bày mưu tính kế với tôi Vậy mà tôi chẳng biết gì cả Nhìn thấy tôi thảm hại như thế này, các người hài lòng chưa? Nhưng tôi sẽ không để cho các người đắc ý đâu. Tấn Hoàng nói xong liền loạn trọn đi lên lộ, để lại khuôn mặt tái mét của bà Mỹ và Cẩm Tiên. Cả ngày hôm nay, Ngọc Tú luôn chìm đắm trong sự buồn bã. Tuổi đến cô vẫn còn đau lòng mà khóc một mình. Cô nghĩ tới những chuyện tốt đẹp giữa mình và Tấn Hoàng trong quá khứ, cảm thấy thực tiếc. Vài ngày sau Ngọc Tú cố ổn định tâm trạng. Lúc cô đến thăm bà Ngọc thì luôn tỏ ra vui vẻ, giấu giếm bà và mọi người nên không một ai nhận ra sự khác lạ của cô. Đến ngày bà Ngọc xuất viện, Ngọc Tú cùng Ngọc Hà đưa bà trở về nhà. Do mấy hôm nay không thấy Tấn Hoàng đến thăm, bà Ngọc mới thắc mắc hỏi cô. Sao mẹ không thấy Tấn Hoàng nó đến nữa, dạo này nó bận lắm hả con? Ngọc Tú nói dối không chớp mắt. Dạ, anh ấy hiện tại đang công tác ở trên Sài Gòn nên chưa về được mẹ à. Vài hôm, anh Tấn Hoàng có gọi điện cho cô vì cô sợ sẽ đến bệnh viện nên bác máy nói rõ sự việc. Cô bảo hiện tại việc ly hôn cô chưa nói cho ai biết. Cô lo rằng bà Ngọc vừa mới phẫu thuật xong, không chịu nổi cú sốc, phiền anh đừng đến gặp bà. Cô còn nói đợi mọi chuyện ổn thỏa cô sẽ cùng hắn ra tòa ly hôn. Sau đó hắn tiếp tục khuyên nhủ cô Thậm chí còn đến trường tìm cô Nhưng lần nào cô cũng trốn tránh Và tỏ ra xa lạ Không muốn gặp hắn Chứng kiến người đàn ông mà cô yêu đau lòng Đứng bớt động dưới tán cây Khi đó trái tim cô đau đớn biết bao Cô và Tấn Hoàng không có duyên Để tiếp tục làm vợ chồng nữa Nên không thể cường ép Chỉ với một câu nói đơn giản của cô Bà Ngọc đã tin tưởng Không dò xét gì thêm Nhưng có lẽ vì đồng trang lứa, tuổi của Ngọc Hà xê xích Ngọc Tú không nhiều vả lại cô ấy cũng là một người hiểu tính tình chị mình Nên hôm nay khi về nhà và có cơ hội riêng, Ngọc Hà đã thốt ra câu ngợ vực Chị hai, dạo gần đây chị sao vậy? Em thấy tinh thần chị không được tốt lắm Ngọc Tú không nghĩ em mình lại nhảy bén như thế Cô khẽ cười kiếm một lý do để thuyết phục Chắc do gần đây bận biểu quá Nên chị hơi đuối Chị không sao đâu Em đừng lo nha Ngọc Hà nghe vậy thì lắc đầu Không phải Em chỉ nhìn thấy rõ chị thay đổi Ví dụ điển hình chính là nụ cười Mà chị đang tạo ra đó Nói chỉ là để ứng phó em thôi Chị hai đôi mắt chị không biết nói dối Em thấy rõ tia buồn bã Và sầu não trong đôi mắt ấy Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị hai vậy Anh hai đi công tác Là lý do chị bịa ra với mẹ đúng không? Hai người Đã có chuyện gì rồi sao? Ngọc Hà không chắc lắm Nhưng cô vẫn say xưa Đưa ra những suy đoán Vì cô ấy muốn biết Rốt cuộc Ngọc Tú bị làm sao? Quý vị thân mến Quý vị vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé